Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng biết bằng cách nào mà một chàng trai 26 tuổi lại có thể trở thành bố sượng của cô con gái 28 tuổi. Câu chuyện dở khóc dở cười của hai bố con bất đắc dĩ này đã được bắt đầu trong một tình huống hết sức éo le nhưng sẽ khiến cho bạn đọc và nghe truyện đi hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Có những cay đắng và đau khổ bởi sự mất mát và chia ly, có những ngọt ngào của hạnh phúc đôi lứa và rất nhiều tiếng cười, tiếng cười mang theo niềm vui, niềm hạnh phúc lan tỏa từ câu chuyện đến bạn nghe truyện. Hãy cùng với Minh Ngọc bước vào không gian đặc biệt của câu chuyện này để cùng hưởng trọn những cảm xúc nồng nàn ấy các bạn nhé. Minh Ngọc xin mời Quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tôi tên là Lương Minh Trang. Năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty Nhật. Nhà tôi ở tỉnh lẻ. Bố tôi mất từ khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Nên ngoài tấm hình của bố thì tôi không có ấn tượng gì về bố tôi hết. Bố tôi mất lúc mẹ tôi mang thai tôi được 8 tháng. Nhưng mẹ tôi không đi bước nữa. Bà đứng vậy nuôi tôi từ ngày đó tới giờ. Hiện tại, mẹ tôi ở quê và làm chủ một quán bánh ngọt khá nổi tiếng, mang tên bà luôn. Mẹ tôi tên Hồng, năm nay bà 48 tuổi. Mọi người cứ về tới quê tôi và hỏi thăm cửa hàng bánh ngọt Hồng Béo thì ai cũng biết ạ. Cuộc sống của mẹ tôi rất ổn định. Tôi được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ và tự tin của mẹ tôi nên công việc của tôi khá thuận lợi. Cuộc sống của tôi rất ổn và thoải mái chỉ mỗi tối là tôi phải sống xa nhà vì công ty của tôi đang làm việc lại trên thành phố, cách nhà tôi 60 cây. Khoảng cách cũng không xa lắm, nên tôi cố gắng 1 tháng về thăm mẹ tôi 2 lần. Lần nào về là tôi lại dục mẹ tôi tìm một người đàn ông để cho hai người nương tựa lẫn nhau khi già yếu, vì mẹ chỉ có một mình tôi là con mà tôi thì lại bận biểu công việc suốt ngày. Sau này tôi kết hôn Tôi lại bận với gia đình nhỏ của mình nữa, tôi sợ tôi không thể chăm sóc bà chu đáo được. Với lại, con cái cũng không thể bằng ông bà chăm nhau được. Nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà nói bà bằng lòng với cuộc sống của mình nên bà không muốn thêm rắc rối nữa. Và bà lại quay lại dục tôi lấy chồng đi, con gái 28 tuổi rồi, không lấy chồng thì còn chờ tới bao giờ nữa. Lại nói về bản thân tôi thì tôi rất tự tin Về ngoại hình của mình, tôi là người có nhan sắc và thành công trong công việc. Tính tôi lại rất nhiệt tình nên tôi rất được lòng các đồng nghiệp của mình và tôi cũng có một tình yêu đẹp như tranh vẽ mà nhiều người phải ghen tị. Bạn trai tôi tên Thành, anh ấy hơn tôi 2 tuổi, anh ấy làm bên bất động sản và anh ấy cũng rất thành công trong sự nghiệp. Tôi và anh ấy quen nhau và ở bên nhau đã 8 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương như thủ mỹ yêu vậy. Chúng tôi làm gì? Dù là việc rất nhỏ nhưng chúng tôi vẫn luôn hỏi ý kiến của đối phương và chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Tôi và anh đã quyết định là cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vì năm nay tuổi của chúng tôi rất đẹp. Cưới nhau rồi sang năm có em bé là quá mỹ mãn luôn. Sáng nay tôi vừa tới cơ quan thì tôi nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ trong phòng tiếp khách của công ty. Không biết có chuyện gì mà ầm ĩ vậy nhỉ? Chị Hoa hớt hải đi ra, thấy tôi chị vội nói: "Trang ơi, cái Linh bị người ta đánh ghen em ạ. Em mau vô giúp nó đi." Trời đất ơi, để em vào xem sao. Tôi chạy vào thì thấy một chị tóc ngắn đang túm tóc cái Linh và chửi bới ầm ĩ cả lên: "Mẹ con đĩ, mày hú hí với chồng tao à? Mày tưởng tao không biết gì hả con đĩ? Hôm nọ" Là tao nể mặt trống tao thôi, nếu không tao cho mày nó no đòn ở đó rồi, còn đi ạ. Cái Linh thì gào khóc ầm lên, chị hiểu lầm em rồi chị ơi, em mà trông chị không có gì cả. Chị bình tĩnh nghe em nói đã. Không có gì, mà chúng mày đi nhà nghỉ với nhau à? Này thì không có gì này, không có gì này. Tôi liền tới giải cứu cô Linh, tôi túm lấy tay chị gái kia và kéo chị ta ra ngoài. Này chị, chị mau dừng tay, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy. Chị gái đó tức giận trợn trừng mắt lên nhìn tôi và quát. Mày là cái thn nào hả? Sao mày dám xía vào chuyện của tao hả? Tôi là Trang, là cấp trên của Linh, có chuyện gì thì chị nói chuyện tử tế, nói chuyện đàng hoàng chứ chị đừng có động tay động chân như thế. Mày biết gì mà nói hả? Con đĩ kia nó cướp chồng tao thì tao đập nó, mày không có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của tao, mau cút xéo đi. Vậy thì để tôi nói cho chị nghe, là thứ nhất, đây là công ty, chị tự đây gây sự là chị đã sai rồi. Công ty có quyền kiện chị về tội gây rối trật tự. Thứ hai, tôi không cần biết Lạc Thiên Linh nó có cướp chồng của chị hay không, nhưng mà chị có chồng thì chị phải biết giữ. Có câu có của thì phải trông, mà có chồng thì phải giữ. Chuyện này chị nên về lo quản chồng chị cho kỹ vào. Thứ ba, chị đánh người là chị vi phạm pháp luật rồi đó chị. Vậy nên chị hãy dừng lại trước khi quá muộn chị nhé. Mày, mày, chúng mày chưa xong với tao đâu. Chị gái đó không thể nói lại tôi nên tức giận bỏ đi. Mọi người khen ngợi tôi rất nhiều, duy nhất chỉ có Linh là nó thái độ rất dửng dưng, thậm chí nó còn không thèm cảm ơn tôi một câu nữa. Nó thản nhiên chỉnh lại tóc và đi về phòng làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thái độ của Linh như vậy, Triệu Hoa liền nói, "Nhìn kìa, thái độ của Linh, lại thái độ gì vậy chứ? Nó không biết mở mồm ra cảm ơn người giúp nó được một câu sao?" Tôi liền kéo tay Triệu Hoa và nói, Thật kệ nó đi chị. Nhưng mà nó không biết điều em ạ. Nói một câu cảm ơn với nó khó khăn như vậy sao? Nó còn trẻ người non dạ mà chị, thật kệ nó đi chị. Em dễ tính thật đấy chàng ạ. Tôi chỉ cười và không nói gì nữa, vì lúc đó bạn trai tu nhắn tin cho tôi. Em yêu ơi, chiều anh đón em đi ăn nhé. Vâng ạ. Em yêu, làm việc vui vẻ nhé. Yêu em. Dạ, yêu anh. Thấy tôi cười tiết mắt, chị Hoa hỏi Nhắn tin với ai mà em cười tiết mắt thế? Dạ, bạn em chị ạ. Chị Hòa, ngó vào nhìn điện thoại của tôi, rồi chị nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Trời ơi, chị ngưỡng mộ em quá, chăng ạ? Yêu nhau 8 năm rồi mà vẫn chưa tràn tình cảm như vậy hả? Dạ, chúng em lúc nào cũng như vậy mà chị. Thích thế, bạn trai em yêu em nhiều lắm đấy. Dạ vâng chị, cuối năm nay chúng em tổ chức đám cưới chị ạ. Ôi, thế hả, chị chúc mừng hai em nhé. Vậy là chị và mọi người sắp được ăn cỗ cưới rồi, vui quá em ạ. Dạ, em cám ơn chị nhiều ạ. Hết giờ làm việc, Thành lái xe ô tô tới cổng công ty đón Trang để ăn, trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Linh đứng trên hành lang, nhìn xuống, ánh mắt cô hướng nhìn theo Thành. Anh Thành, vừa đẹp trai, lại vừa giàu có, sao anh ấy lại không gặp mình nhỉ. Bà Trang thì có gì tốt, mà sao số bà may mắn quá vậy, công việc thì tốt. Bạn trai thì giàu, lại còn được nhiều người yêu mến. Tại sao mình lại không được như bà ấy nhỉ? Mình cũng đẹp mà. Mình còn trẻ hơn bà ấy năm tuổi liền. Vậy sao đường tình duyên của mình lận đận, cứ quen ai là một thời gian sau đó, lộ ra người ta đã có vợ rồi. Số mình nó đèn đuổi quá vậy. Hoa đi xa. Nhìn theo Linh đang nhìn bạn trai của Trang không chấp mắt. Thủy Hoa chẹp miệng nói, này em gái trang về người đàn ông đó sắp cưới rồi đó, nên em gái đừng có mà vớ vẩn nữa, kẻo có ngày bản thân bị hủy hoại đấy, em gái ạ." Linh sật mình rồi quay mặt ra chỗ khác, "Chị nói vậy là có ý gì?" "Ý gì? Thì em tự hiểu thôi, đàn ông trên thế giới này chết hết rồi à? Sao em cứ thi thích, mấy cái người đó có chủ rồi hết. Gu của em sao khác người thế em? Chị bị điên rồi, sao chị dám nói tôi như vậy hả?" "Này, em gái, đừng có kiểu đó nữa." Chị không dễ tính những cái chàng đâu nhé, cẩn thận chị cho em ăn cám luôn đó." Hoa lừ mắt cảnh cáo Linh rồi xa về, chỉ còn một mình Linh đó, ôm cục tức trong lòng, cô tức muốn phát điên lên nhưng cô phải cố nhịn. Mẹ kiếp, điên thật đấy, đã thế bà đây sẽ cướp phải bằng được. Thành trở tôi tới một nhà hàng sang trọng, tôi thấy lạ lạ nên hỏi, "Anh à, hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu? Sao anh lại dẫn em tới đây ạ?" Mình cứ vào đi rồi nói chuyện. Đồ ăn ở đây mắc lắm đó anh ạ. Chúng ta ăn ở mấy quán, chúng ta hay ăn cũng được mà anh. Em không phải bận tâm chuyện đó. Em chỉ cần ở bên anh thôi, còn mấy thứ anh lo được mà. Dạ vâng. Một bữa tối lãng mạn và Thành đã cầu hôn tôi trước những ánh mắt của mọi người. Tôi đã gật đầu đồng ý và tôi đã rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Đây là kết quả mà tôi mong đợi sau 8 năm yêu nhau, một tình yêu đẹp vẫn long lanh như tranh vẽ vậy. Sau này chúng tôi có con, tôi sẽ kể cho các con nghe về chuyện tình yêu của chúng tôi để con biết bố mẹ của chúng có một tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ như thế nào. Trong giây phút hạnh phúc, tôi đã nghĩ ngay tới mẹ tôi, lát nữa sau khi về nhà, tôi sẽ gọi điện và khoe với mẹ tôi rằng con gái mẹ sẽ kết hôn trong thời gian tới và mẹ tôi sẽ rất vui mừng cho mà xem. Mẹ đã mong cái ngày này lâu lắm rồi mà. Đúng như tôi nghĩ, khi nghe tôi thông báo là Thành đã cầu hôn tôi, mẹ tôi đã vui mừng, bà hét lên khiến cho tôi giật mình, còn tưởng bà bị sao, sau đó bà dục tôi và Thành thu xếp cuối tuần này về nhà ăn cơm với bạn nữa. Cả đêm đó, tôi lâng lâng hạnh phúc và Tôi đã không ngủ được. Ở một diễn biến khác tại quê nhà có Trang, bà Hồng béo thường dậy tập thể dục từ sáng sớm. Hôm nay, một bà bạn của bà bận nên không đi tập thể dục cùng với bà được. Bà Hồng đi một mình nên bạc ngải không muốn đi đâu, nhưng vì dạo này bà đang tăng cân hơi quá đà, rồi bà lại nghĩ, sắp tới cưới con gái rồi mà bà, bà béo quá, làm sao bà mặc váy được. Bà nghĩ tới cái cảnh bà mặc chiếc váy căng đét mỡ phải lòi ra chồng phát sợ, nên bà lấy đó làm động lực để đi tập thể dục một mình. Bà đi ra công viên, nơi mỗi ngày bà vẫn tập, thì bà thấy hôm nay sao nó vắng lặng khác thường. Bà dụi mắt nhìn lại, thì thấy không khí vắng lặng, không một bóng người. Lạ vậy, mọi ngày đông người tập thể dục ở đây lắm mà, sao hôm nay lại không có ai thế này? Bà mới mở điện thoại ra và giật mình. Ôi là trời, 3 giờ 15 phút Hóa ra là mình nhầm sơ, mình đã sớm quá nên chưa có ai ra tập thể dục là phải rồi. Bình thường 5 giờ mình mới đi mà hôm nay mình lại đi từ 3 giờ, thế chẳng vậy, không lẽ ngay cái trang nó thông báo nó sắp kết hôn, mình mừng quá, người mình ngáo luôn rồi. Bà Hồng béo ngồi cứng ghế đá và cười một mình, thôi không sao, chỉ cần cái trang nó vui vẻ hạnh phúc thì mình ngáo cũng được. Bà Hồng ngồi chưa đầy 5 phút thì có một thanh niên đi lảo đảo qua trước mặt, khiến cho bà giật mình, hú hồn tưởng ma. Cậu thanh niên đó cũng giật bắn cả người, rồi lảo đảo ngã lăn ra đó. Bà Hồng vội hỏi: "Này, cậu dì ơi, cậu không sao chứ?" Không thấy cậu thanh niên trả lời, bà mới lại gần, thì thấy cậu ấy bị thương ở lưng và đang bị chảy máu. Bà Hồng vội đỡ cậu ta rồi hỏi: "Cậu dì ơi, này cậu dì ơi, cậu mau tỉnh lại đi." Cậu thanh niên từ từ mở mắt ra, và nói giọng rất mệt nhọc, "Làm ơn, cứu tôi với." "Được được, để tôi đỡ cậu dậy, rồi chúng ta đi tìm người giúp đỡ nhé. Nào, cậu cố gắng lên." Hơn 3 giờ sáng, nhà nào nhà nấy đều khóa cửa kín mít. Bà Hồng không biết nhờ ai, nên bà đưa cậu thanh niên đó về nhà mình. Bà băng vết thương, rồi cho cậu thanh niên ăn cháo, rồi uống sữa, nên tới khi trời sáng là cậu thanh niên đã tỉnh lại. Lúc này Bà Hồng mới ngồi xuống trò chuyện cùng với cậu ta. "Cậu thấy trong người thế nào rồi?" "Dạ cháu khỏe rồi, cháu cảm ơn cô nhiều ạ." "Vậy thì tốt rồi, thì cậu tên gì, nhà cậu ở đâu? Chắc cậu lại bị thương như thế." "Dạ cháu tên Quân, nhà cháu ở xa cô ạ. Cháu bị cướp và bị bọn nó đâm vào lưng như thế đó." "Khổ thân, thế cậu bị cướp mất nhiều tiền không?" "Dạ cũng ít thôi ạ, khoảng gần 3 tỷ, cả đồng hồ, điện thoại, giấy chuyền của cháu cũng bị bọn nó lấy mất rồi cô ạ." Bà Hồng thốt lên gần 3 tỷ sao? Và các đồ cá nhân thể phải gần 5 tỷ cô ạ. Bà Hồng thấy Quân nói vậy thì bà nửa tin nửa ngờ, bởi bà không thể hình dung Quân lại có nhiều tiền như vậy. Cậu đùa tôi đúng không? Cháu đùa cô làm gì chứ? Cháu và bố cháu có xích mích nên cháu ra khỏi nhà, cháu mang tiền để thuê nhà ở riêng, thế không may bị cướp, giờ cháu trắng tay rồi, cháu không còn tiền để thuê nhà nữa rồi cô ạ. Bà Hồng vẫn chưa tin vào lời Quân nói. Nhưng bà vẫn khuyên Bảo Quân, cô không biết giữa cháu và bố cháu có chuyện gì, nhưng cháu Phật làm con, cháu không nên cư xử như thế, bởi cô khẳng định với cháu là không có bố mẹ nào muốn con mình phải khổ sở, cả những việc họ làm cũng chỉ vì muốn tốt cho con gái mà thôi cháu ạ. Giờ tiền mất rồi, cháu nên về nhà, rồi trình báo cảnh sát đi, cảnh sát và gia đình sẽ giúp cháu. Quân lắc đầu rồi nói, cháu không muốn về nhà đâu, tiền mất rồi thì thôi, cháu không cần nữa đâu ạ. Trời đất, mấy tỉ liền đó Cô ít đâu. Vấn đề tiền bạc không quan trọng cô ạ, quan trọng là cháu không muốn gặp lại bố cháu đâu cô. Có nhiều chuyện cháu không tiện kể ra cô ạ. Ờ thôi, nếu không tiện thì cháu đừng kể, cháu ăn thêm chút bánh nhé. Bánh ngọt nhà cô ngon lắm đấy. Dạ cháu cảm ơn cô ạ. Sau đó, bà Hồng lấy bánh cho Quân ngồi ăn, còn bà Tranh thủ làm mẻ bánh mới để kịp giao cho khách. Cháu cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đi nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Ờ thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 26 ạ. Thế thì cháu kém con gái cô 2 tuổi. Đó, ảnh con gái cô trên bàn đó. Quân cầm ảnh trang lên rồi khen, chị ấy đẹp quá cô ạ. Chị ấy tên gì hả cô? Lương Minh Trang, 28 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của công ty Nhật trên thành phố cháu ạ. Chị ấy giỏi quá cô ạ. Thế chị ấy có hay về thăm cô không ạ? Có, mỗi tháng nó về thăm cô 2 lần, nó cũng bận nhiều việc mà. À con gái cô sắp lấy chồng rồi đấy Chồng nó làm bên bất động sản Cũng khá lắm cho ạ Thế thì đúng là trai tài gái sắc cô nhỉ Cháu chúc mừng cô nhé Cô cám ơn nhé Cứ nói chuyện qua lại như vậy Một hồi lâu Rồi tới 9 giờ sáng Quân vẫn chưa có ý định ra về Bà Hồng có chút băn khoăn Sao cô ta vẫn chưa đi nhỉ Hay là viết thương của cô ấy nặng quá Rồi bà Hồng lại cho Quân và hỏi Cháu đâu nhiều không Cô cần cô đưa đi khám không Dạ không cần cô ạ Cháu khỏe rồi ba cô Bà Hồng Ngải chưa biết nói gì, đe đòi khéo quân đi, thì Tự Dưng Quân nói: "Cô ơi, cô cho cháu ở lại đây được không ạ? Cháu giúp phụ cô làm bánh và dọn dẹp cửa hàng, cháu không cần cô trả lương cho cháu đâu ạ, cháu chỉ cần có cơm ăn, có chỗ ở là được, cô cứ cho cháu ở lại đây nhé." "Như thế đâu có được, cô ở một mình quen rồi, giờ có thêm cháu bất tiện ở sao được chứ. Cô có coi như cháu như là con của cô vậy, cụ Cưu mang cháu đi cô." Cháu vội lên mặt thách thức bố trong song, "Giờ cháu muốn quay về." thì cháu mất mặt quá. Cái thằng bé này cháu trẻ con quá. Cháu nghe lời cô đi, về nhà đi, không bố mẹ cháu sẽ lo lắng đấy. Thì trước mắt, cô cứ cho cháu ở lại đây vài hôm rồi cháu đi được không ạ? Sau một hồi năn nỉ thì bà Hồng béo đã đồng ý cho con ở lại cửa hàng của mình mấy hôm. Bà Hồng béo vẫn luôn nghi ngờ về con người Quân. Bà còn nghĩ Quân đầu óc không được bình thường, bởi theo bà nghĩ, một đứa con trai của gia đình tài phiệt thì không đời nào lại cứ nặng nặc đòi xin bà ở lại để phụ bà công việc ở cửa hàng cả. Nhưng bà Hồng béo đâu biết rằng những lời Quân nói hoàn toàn đúng sự thật. Quân là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn dầu khí, tên đầy đủ của Quân là Lê Hải Quân. Ngay từ nhỏ, Quân đã được bố hướng theo công việc của gia đình nên Quân dường như không làm được theo ý mình. Vừa rồi, bố anh bắt anh phải lấy con gái của một người gia đình có địa vị quyền thế thuận lợi cho gia đình anh, nhưng anh lại không đồng ý lấy cô gái đó. Thế là anh và bố xảy ra nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm vừa rồi, anh và bố anh đã to tiếng với nhau, anh quyết định ra khỏi nhà, tự lo cho bản thân mình. Sau đó không may, anh bị cướp và sạt tới tận đây. Giờ đây, Quân lại muốn thử sức ở đây, anh muốn xem bản thân mình có thể vượt qua được những khó khăn trước mắt không. Và hiện tại, anh không muốn sống chung nhà với bố anh nữa. Trong khi cô đang vui vẻ học cách làm bánh ngọt thì ở biệt thự nhà quân, bố mẹ anh đang lo lắng tìm anh khắp nơi. Trợ lý Nam đâu? Dạ tôi đây thưa chủ tịch. Cậu đã tìm ra chỗ ở mới của thằng Quân chưa? Dạ tôi đã tìm tới chỗ định vị thì đó là một tiệm cầm đồ ạ. Người chủ tiệm cầm đồ nói chiếc điện thoại của cậu được một người nghiện ma túy bán cho họ ạ. Vậy là sao chứ? Vậy có nghĩa là cậu chủ bị cướp ạ? Hừm, cướp sao? Cậu tìm ngay cho tôi thông tin của bọn cướp đó và dạy cho chúng một bài học đi. Còn nữa, cậu tìm bằng được thằng Quân về cho tôi. Nếu nó không muốn về thì cậu âm thầm giúp nó nhé. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa chủ tịch. Vậy là chủ tịch đồng ý để cho cậu chủ ở bên ngoài ạ? Ừm, để nó tự lập và trải nghiệm cuộc sống tự do đi. 26 năm nay ta ép nó sống trong khuôn khổ rồi mà. Nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho nó nhé. Dạ, chủ tịch cứ yên tâm ạ. Bây giờ cậu chủ đang ở nhờ tại một cửa hàng bánh ngọt Bà chủ cửa hàng tốt lắm, nên cậu chủ ở đó thì chủ tịch cứ an tâm ạ. Cậu nắm rõ tình hình của thằng Quân rồi sao? Dạ, tôi vẫn luôn theo sát cậu chủ mà. Tốt lắm, không uổng ta nuôi cậu, cậu cứ thế mà làm nhá. Dạ, thưa chủ tịch. Được rồi, cậu đi đi. Quay trở lại với cuộc sống của Trang ở trên thành phố, Trang vừa đi công tác ba hôm, về tới nhà là Trang gọi điện cho bạn trai luôn. Nhưng bạn trai cô nói, là anh phải đi công tác một tuần nên không gặp cô được. Tràng tin tưởng bạn trai nên cô dặn dò anh đủ thứ trước khi anh lên đường đi công tác. Cô mua quà cho anh nhưng phải chờ tới khi anh đi công tác về cô mới tặng anh được. Nhà anh cách chỗ cô 15 cây lại không tiện đường nên cô cũng không tiện mang quà ra nhà cho anh nên cô quyết định đợi anh đi công tác về rồi gặp nhau, cô tặng quà cho anh luôn một thể đáng lẽ mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm nếu Trang không đi chơi cùng bạn ở gần khu nhà bạn trai và lúc đó Trang mới biết mình đã mọc sừng từ lúc nào mà cô không hay biết. Tôi nằm trong phòng cả ngày hôm nay rồi tôi thấy mọi người quá nên ngồi dậy và đi lại cho đỡ mỏi. Bạn trai của tôi đi công tác nên một mình tôi thấy buồn và cô đơn quá. Đúng lúc tôi đang chán, chớ biết làm gì thì đứa bạn của tôi nó gọi điện rủ tôi, tao ngồi đây. Mày đang làm gì đấy? Đi ăn với tao đi. Ơ, tao tưởng mày đi làm mà. Nay tao được nghỉ, tao nằm ở nhà từ sáng tới giờ, chán quá, đi ăn gì đi. Ok, chờ tao 10 phút, tao qua đón nhá. Tôi sẩy thay quần áo rồi đi qua đón con Trâm, nó là bạn chơi cùng tôi từ nhỏ, nó làm công ty cũng vất vả lắm, nhiều lần tôi muốn rủ nó đi ăn, nó đều bận việc. Hôm nay nó được nghỉ thì chúng tôi phải tranh thủ đi ăn, đi chơi cho thoải mái mới được. Tôi với con Trầm vào một quán nướng ở gần khu nhà bạn trai tôi ngồi ăn, hai đứa lâu lâu mới gặp nên có nhiều chuyện để tâm sự với nhau lắm, nên chúng tôi đã gọi một chai rượu ra để nhâm nhi. Hai đứa đang ngồi tâm sự thì con Trầm đã bảo tôi, "Ai kia như Thành, bạn trai của mày Trang ạ? Mày tao lao, bạn trai tao đi công tác chủ nhật mới về nhá. Mày nhìn mà xem, tao say nhưng tao vẫn nhận ra bạn trai của mày nhá." Tôi ngẩng mặt lên nhìn sang hướng tay con châm chỉ và đúng như lời con châm nói, ở bàn phía bên kia, anh Thành, bạn trai tôi đang ngồi ăn với một cô gái trẻ. Mà điều tôi không thể ngờ được, cô gái trẻ đó chính là Linh, cô gái làm cùng cơ quan với tôi. Linh mới 23 tuổi đời thôi, nhưng cái gì Linh cũng biết và chỉ có biết điều là Linh không biết. "Của là sao đây?" Anh ấy nói với mình. Là anh ấy đi công tác một tuần cơ mà Sao anh ấy lại ở đây chứ Tôi vô cùng sốc Khi thấy bạn trai của mình Lại đi ăn với một cô gái khác Họ lại rất tỉnh tứ Còn đút cho nhau ăn ngay trước mặt tôi nữa Mà cô gái trà xanh đó Không phải ai khác Chính là Linh Đồng nghiệp của tôi Và cũng là cô gái thường xuyên Bị người ta kéo tới tận công ty Để đánh ghen Trong đó có ít nhất hai lần Tôi đã cứu của ta Khỏi những chất đòn đánh ghen đó ấy vậy mà hôm nay người ở bên cạnh bạn trai tôi lại là cô ta mới khiến tôi uất ức chứ. Tôi đứng dậy đập bàn rầm một phát rồi tôi quát ầm lên, Anh Thành, sao anh lại ở đây? Anh nói với em là anh đi công tác mà, sao giờ anh lại ở bên cạnh nó chứ? Tiếng quát của tôi to tới mức khiến cho tất cả mọi người đang ngồi ăn trong quán phải giật mình. Ở bên kia, cả Thành và Linh đều hoang mang khi nhìn thấy tôi, Linh kéo tay Thành, anh yếu ạ. Sao chị ấy biết chúng ta ở đây mà tới vậy? Thành ấp ống nói Anh không biết nữa Thế giờ mình công khai cho chị ta biết luôn đi Đằng nào chị ta cũng biết rồi mà Anh nghĩ là chúng ta phải chạy đi Trước khi cô ta tóm được em ạ Chuyện công khai là không cần thiết đâu em ạ Sao phải chạy chứ? Không chạy cô ta đánh chúng ta đấy Linh biểu mùi nói Anh là đàn ông mà Anh sợ cô ta Cứ chạy đã rồi tính Thành vội kéo ta Linh Chạy ra cửa Ngay lập tức tôi chạy đuổi tao luôn Hai người đứng lại cho tôi, đứng lại." Thành và Linh chạy ra tới bãi đỗ xe thì tôi đã chạy đuổi kịp. Tôi liền túm tóc Linh và đập thẳng đầu tôi vào mặt cô ta, khiến mũi cô ta chảy máu. Cô ta đau quá, cô ta gào ầm lên, "Á, mũi của tôi lệch mũi tôi rồi." Tôi giơ tay đấm cho cô ta một phát nữa, khiến mũi cô ta lệch hẳn luôn. "Chó cô ta chừa đi, ai bảo cô ta cướp bạn trai của tôi." Thành lao vào bên Linh, anh ta kéo tôi ra ngoài thì tôi túm đầu anh ta đập đầu anh ta vào xe ô tô, rầm một phát, tôi gào ầm lên. Anh và cô ta quen nhau từ bao giờ? Anh lừa dối tôi từ bao giờ hả? Đồ khốn kiếp tôi giết anh. Cô thôi đi, tôi hết yêu cô rồi, nhưng tôi chưa có cơ hội nói lời chia tay thôi. Đã thế thì hôm nay chúng ta giải quyết luôn cho xong đi, chia tay chấm hết đi, từ mai chúng ta không gặp lại nhau nữa. Tôi chua xót. Trước những câu nói của Thành, anh yên nói, anh đã hết yêu tôi, chỉ là anh ta chưa có cơ hội để chia tay tôi thôi. Anh nói anh hết yêu tôi dựa sao? Tình yêu 8 năm của chúng ta giờ anh đạp đổ hết sao? 8 năm hay là 10 năm thì hết tình cảm thì chia tay thôi. Tôi yêu Linh và tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Giờ cô biết rồi, cô đừng có làm phiền tôi nữa và tôi xin cô cũng đừng làm khó Linh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta hết duyên thôi. Anh và cô ta quen nhau sau lưng tôi lâu chưa hả? Cũng mới thôi, chúng tôi quen nhau mới 2 tháng, nhưng mà tôi yêu cô ấy và tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Mẹ kiếp! tình yêu 8 năm lại không bằng tình yêu 2 tháng. Anh là cái loại khốn nạn thành ạ. Anh có biết nó lằng nhằng như thế nào không hả? Sao anh mới còn đâm đầu vào nó chứ? Cô im đi, tôi yêu Linh rồi, cô đừng có nó cố nói xấu Linh nữa. Giờ cô đi đi, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cô nữa. Linh gọi Thành, anh ơi, mau lại giúp em đi. Thành vội vàng chạy lại chỗ người yêu, anh đây, chết rồi, mũi em lệch rồi Linh ạ. Mũi em mới làm được mấy tháng. Giờ bị gì đã đánh như thế thì còn gì là mũi nữa chứ? Để anh để em đi viện. Rồi thành bế Linh lên xe ô tô và chở cô ta đi thẳng. Tôi đứng đó nhìn theo xe ô tô và lòng đau quặn lại. Con châm bạn tôi lúc này nó mới chạy ra tới nơi và hỏi Trang ơi, bạn trai của mày đi đâu rồi? Trang ơi! Nó đi theo còn khác rồi. Mày nói gì cơ? Thế là mày bị cắm sưng đất hả? Ờ, sưng dài. Tắm xuống dưới tận đất, đất rồi mày ạ. Mày nói thật sao? Tình yêu 8 năm của mày mà tao vẫn ngưỡng mộ, sao lại thành ra như vậy sao mà Trang? Tôi bật khóc nức nở. Đúng vậy, tình yêu 8 năm lại thua thứ tình cảm 2 tháng chớp nhoáng đó mày. Tao đau lòng quá châm ạ. Tao thương mày quá, nhưng bây giờ tao không biết phải an ủi mày thế nào đâu. Tao muốn uống rượu. Được, tao sẽ uống cùng mày. Thế nhưng nỗi buồn vì chia tay tình yêu 8 năm vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì tai nạn đứt dáng xuống. Tôi nghe tin dữ, mẹ tôi bị tai nạn và qua đời, bà bỏ tôi lại và đi xa khi bà mới 48 tuổi. Tôi một mình về chịu tang mẹ tôi, vì quá đau lòng nên tôi đã ngất trong lễ tang của mẹ và phải đi viện cấp cứu ngay sau đó. Tới khi tôi hồi phục thì mẹ tôi đã yên nghỉ nơi đất lạnh rồi. Tôi vẫn không thể chấp nhận được nỗi đau mất mát quá lớn như vậy. Tôi cứ ốm lên ốm xuống mãi đứa em họ tôi đã đón tôi về nhà để chăm sóc. Phải 3 tháng sau tôi mới bình phục trở lại, nhưng lúc này trông tôi vẫn tiều tụy và ốm nhèo ốm nhóc. Tôi nói muốn quay lại thành phố làm việc, nhưng đứa em họ của tôi không đồng ý, nó sợ tôi quay lại thành phố lại bị ốm thì phải làm sao? Vì ở thành phố tôi ở một mình nên nó sợ không có ai chăm tôi. Tôi trở về nhà từ khi mẹ tôi mất Cậu đạt tôi là người trong nhà và trong quán giúp tôi. Tôi cứ tưởng là khi mẹ tôi mất thì quán bánh ngọt của mẹ tôi cũng phải dẹp đi, nhưng không phải dẹp vì cậu tôi nói cửa hàng bánh ngọt của mẹ tôi vẫn tiếp tục mở bán vì có người làm bánh nối nghề của mẹ tôi rồi. Lúc đó tôi đang mệt mỏi chán nản nên tôi kệ để cậu tôi tự quyết định mọi việc vì nhà cậu ở Liên Kề, nhà tôi Bao nhiêu năm, cậu vẫn luôn che chở cho mẹ con tôi, nên cậu đạt là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi ở lại nhà mẹ một hôm, rồi tôi quay trở về thành phố làm việc, vì tôi sợ cảnh lạnh lẽo ấy khiến tôi càng đau lòng hơn và không thể ngừng khóc được, chỉ có cách là tôi vùi đầu vào công việc thì tôi mới bớt suy nghĩ và bớt lo lắng thôi. Trở lại thành phố, tôi bắt đầu đi làm lại, lúc này Linh vẫn làm cùng cơ quan với tôi. Nhìn thấy tôi đi làm, Linh sợ hãi, cô ta ấp úng, "Chị Trang, chị vẫn đi làm sao? Tôi tưởng chị nghỉ luôn rồi chứ." Tôi nhìn cô ta, rồi thở dài nói, "Cô không cần phải lo lắng đâu, bởi vì tôi chán rồi, tôi cũng quên anh ta rồi, nên giờ anh ta là của cô, vậy nên cô cứ yên tâm là tôi sẽ không đánh qua đâu. Chị không trách tôi nữa sao?" "Không, giờ anh ta là của cô, nên tôi sẽ không bận tâm nữa, tôi chỉ muốn làm việc thôi, nên cô đừng có làm phiền tôi, cô hiểu chưa?" "À, Mơ cô làm lại mũi rồi à, cũng đẹp đấy chứ." Linh vội lấy tay che mũi của mình lại. "Chị đấm lệch mũi tôi, làm tôi tốn bao nhiêu tiền đấy, chị có biết không hả?" "Đó là cái giá của cô, nên cô ngậm mồm vào, đừng có than vãn nữa." Tôi phủi đầu và công việc, để nỗi đau mất mẹ vơi đi và quên dần đi mối tình 8 năm ngày ấy. Đối với tôi bây giờ, mục tiêu lớn nhất là sự nghiệp, còn chuyện tình cảm, tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tại cửa hàng bánh ngọt Quân vẫn chăm chỉ làm bánh, mặc dù ba chủ tiệm bánh không còn, không còn ai chỉ bảo anh, không còn ai trò chuyện với anh, khiến anh cười vui như trước, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì nghề làm bánh giúp bà. Số lượng bánh bán ra ngày càng nhiều, Quân phải trau biển tuyển nhân viên để phụ anh nữa. Ngày nào Quân cũng làm bánh, rồi bán bánh tới 11 giờ đêm, anh mới dọn dẹp rồi đi ngủ. Anh nhìn tấm ảnh bà chủ và con gái của bà chủ trên bàn, Anh thở dài và nhớ lại lời dặn của bà chủ. Anh nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi bà chủ bị xe đâm, anh đã chạy ra đỡ bà lên. Anh thấy máu chảy từ tai bà chủ, anh đã rất lo lắng. Sau đó, bà đã nắm tay anh và dặn dò: "Sau này, cháu có thể chăm sóc con gái cô giúp cô được không? Nó làm việc trên thành phố nên nó không biết được ở nhà cậu đạt của nó đã làm những chuyện sai trái gì đâu. Cháu làm ơn, hãy giúp cô bảo vệ và chăm sóc cho nó được không cháu?" Mấy tháng nay, cháu ở đây, cháu cũng biết chuyện cô và cậu Đạt rồi đó, nếu cháu không giúp cô thì cậu Đạt chắc gấp trắng đất của cô mất, làm bơn, hãy giúp cô." Quân thở dài, rồi lên giường nằm, anh nghĩ bụng, cái cô con gái, dạo này bận gì mà đi suốt thế, không thấy về thăm nhà nữa. Quân đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, anh ngồi dậy và hỏi, "Ai đấy?" "Dạ, tôi là thư ký Nam đây, cậu chủ dậy mở cửa cho đi." Quân dậy mở cửa cho Nam, rồi lầu bầu Nửa đêm rồi, cậu còn tới đây làm gì hả? Thì tại tôi bận đến giờ mới rảnh mà. Thấy có chuyện gì, cậu nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ, sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa." Chủ tịch hỏi, "Bao giờ anh về nhà ạ? Anh ra ngoài nửa năm rồi đấy anh ạ." "Từ từ, tôi còn bận chút chuyện." "Anh à, anh thu xếp về nhà đi, đường đường là con trai duy nhất của tập đoàn lớn, tầm cỡ thế giới mà lại về quê bán bánh mích ngọt thế này, sao chấp nhận được? Hay tôi giúp anh dọn đồ nhé?" Tôi nói là từ từ mà. Tôi còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cậu cứ về đi. Chủ tịch mong anh về lắm đó, anh bán dao cửa hàng bánh cho người ta đi rồi tôi đón anh về ạ. Được rồi, để tôi tính, cậu cứ về đi. Thư ký Nam nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi, anh Nhiên nói, giờ muộn quá rồi, vậy tôi ngủ lại đây nhé, mai tôi được nghỉ mà. Cậu không về nhà đi, ở đây làm gì chứ? Tôi muốn ở lại đây để ngày mai tôi xem công việc của anh như thế nào ạ, để tôi về còn nói lại với ngài chủ tịch. Công việc của tôi là làm bánh và bán bánh thế thôi, cô gì đâu mà xem, cậu về đi. Thế mai tôi sẽ ăn bánh cậu chủ làm ạ, chắc sẽ ngon lắm. Tằng nào tôi cũng được nghỉ 2 ngày cuối tuần mà cậu, cậu chủ cho tôi ở đây nhé. Tùy cậu đấy, thế cậu ngủ ở đây đi, tôi ra phòng khách ngủ. Rồi, Quân bê chăn gối ra phòng khách để nhường giường cho thư ký nam ngủ. Mới 5 giờ sáng, chuông báo thức đã kêu ầm lên, khiến thư ký nam giật mình. Nam tỉnh giấc Anh giật mình khi thấy cậu chủ của mình đang làm bánh. Thư ký Nam ngồi nhìn chăm chú cậu chủ của mình, anh chẹp miệng. Đây có phải Lê Hải Quân, cậu chủ của mình không vậy? Mình phải lấy điện thoại ra quay lại, những cảnh này để mang về đưa cho ngài chủ tịch xem mới được. Mây lão phu nhân đang sống bên nước ngoài, bà ấy mà nhìn thấy những cảnh này, chắc bà ấy không chịu nổi. Rồi thư ký Nam thở dài và nghĩ, lập lực gì, đây cậu chủ ở lại vùng quê nghèo chị đi làm bánh, bọn bán bánh vị nhỉ?" Thư ký Nam nghĩ mãi mà vẫn không lý do tại sao mà cậu chủ của mình lại ở vùng quê này lâu như vậy. Anh chẹt miệng, định nằm xuống ngủ tiếp thì Quân gọi, "Nam ơi, ra phụ tôi đi, sắp tới giờ rồi." "À vâng." Thư ký Nam đi ra chỗ Quân chờ hỏi, "Tôi phải làm sao ạ?" "Đây, cậu đứng ở đây, lát các bạn tới mua bánh, cậu cho bánh vào túi và thu tiền giúp tôi." "À, tôi hiểu rồi, bánh ngon quá." tự thay ăn làm hết đồ hả? Ừm, cậu ăn đi lấy sức, còn bán hàng cho tôi. Thư ký Nam ăn bánh rồi tấm tắc khen ngon. Bánh ngon quá anh ạ, anh bán bao nhiêu tiền cái bánh này vậy? 10.000. 10.000 đô? 10.000 múi kẹo mút ấy, ở quê mà cậu nghĩ họ tiêu tiền đô à? Đúng là rốt nát. Hả? Anh nói 10.000 lẻ thân sao? Sao? Thế cậu cứ chờ đi, rồi tôi cho cậu đếm tiền mỏi cho luôn. Anh đùa tôi à? 10 ngàn lẻ một cái, vậy anh bán thế này, một ngày được bao nhiêu tiền chứ? 1 tới 2 triệu đấy, cậu đừng có đùa. Tôi sắp thành vua tiền lẻ rồi, cậu không tin, mở tủ ra mà xem." Thư ký Nam còn ngây người ra, chưa hiểu vấn đề gì, thì lúc này đến giờ chạy con đi học và bắt đầu tới giờ bán hàng. Tới giờ rồi đấy, bán bánh thôi." Chỉ một lúc sau, thư ký Nam bắt đầu ngạc nhiên. Anh không nghĩ, bánh của chủ anh làm lại đắt hàng như vậy, cứ ra mẻ nào là hết mẻ đấy, hộp tiền đầy ắp tiền lẻ. Thư ký Nam bán hàng mỏi cả tay, đứng mỏi cả chân luôn. Tới lúc hết bánh để bán thì hai chân thư ký Nam đã mỏi rã rời, anh ngồi bắp chân và nói: "Này, anh ngày nào cũng bán nhiều bánh như vậy à?" "Đúng rồi, mai có vận nhân viên tới phụ rồi, mấy hôm một mình tôi làm mệt quá." "Anh mệt thì anh về nhà anh đi. Về nhà có tôi với chủ tịch ở bên anh, và còn rất nhiều người ở bên cạnh anh nữa. Anh ở đây có một thân một mình, nhớ anh ốm phải làm sao, ai sẽ chăm sóc anh ạ?" Cái cậu này Cứ lo xa, tôi lớn rồi mà, cậu cứ yên tâm đi, cậu ở đây chơi rồi mai cậu quay về thành phố giúp bố tôi Còn tôi thì vài chuyện chưa giải quyết xong, khi nào xong tôi sẽ quay về nhà sau Anh Quân à, sao anh cứ ở đây ở chịu khổ chứ, khổ là khổ thế nào Cậu nhìn đi, tôi kiếm được tiền triệu mỗi ngày đấy, nào cậu đếm tiền đi cho tôi Cứ một trăm ngàn thì gặp lại cho tôi Thư ký Nam, bê hộp tiền lẻ và đếm chưa bao giờ anh thấy nhiều tiền lẻ 10 ngàn và 20 ngàn như thế. Hôm qua trước khi đi, ngài chủ tịch đã dặn dò anh phải ở lại đây mấy hôm để cố thuyết phục quân quay về. Nhưng anh thấy quân nhất quyết không về cùng anh, thì anh biết phải anh nói thế nào với ngài chủ tịch bây giờ. Anh ngồi đếm tiền, mà đầu óc lơ lửng trên mây, cuối cùng thì anh quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa để xem có thể lay chuyển được cậu chủ của mình quay về hay không. Tôi đang ngồi làm việc trong phòng, thì chị Hoa đi vào và nói Trang, em đuổi việc con Linh đi. Chị nhìn nó, chị ngứa mắt, không chịu được ý. Có chuyện gì vậy chị ạ? Nó vừa khoe, thằng Thành mua nhẫn kim cương cầu hôn nó đấy. Mặt nó hả hê như kiểu, nó muốn khoe khoang cho em tức đấy. Nó khốn nạn như thế. Nó cướp bạn trai 8 năm của em đấy. Sao em còn để nó làm việc ở đây vậy hả? Em có phải giám đốc đâu. Sao em đuổi việc được cô ta chứ? Với lại chuyện qua lâu rồi. Chị, giờ họ yêu nhau, họ muốn khoe gì trả được chị. Cứ kệ cho họ đi, đừng có bận tâm làm gì cho mệt. Cha ngà, em là Trượng Phong, chỉ cần em nói một câu là nó bị đuổi việc ngay, xem lại không nói chứ. Em để nó suốt ngày khoe mẽ chọc tức em đấy à? Chị cứ kệ nó đi, nó có thì nó khoe, kệ nó đi chị ạ. Giờ em bận nhiều việc lắm, không hơi đâu mà bận tâm tới nó đâu. Chị bó tay với em rồi đấy. Chị chưa thế ai như em đâu. Tôi chỉ cười cho qua mọi chuyện, tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng tôi biết trái tim mình đang rỉ máu cũng phải thôi, mối tình 8 năm, đâu phải 8 tháng đâu mà có thể nói quên, là quên ngay được. Hết giờ làm, tôi đi ăn quán quen, ngày xưa tôi và Thành hay ngồi ăn cùng nhau. Ký ức cứ ùa về, tôi buồn quá, tôi bắt đầu uống rượu, mà uống rượu vào, tôi lại càng thấy buồn hơn, mà càng buồn thì tôi lại càng uống nhiều, tôi uống nhiều tới mức tôi say luôn. Say rượu, tôi lại nhớ mẹ và nhớ nhà. Tôi liền đi vào siêu thị ngay gần đó để mua đồ, nhưng khi vào siêu thị, tôi lại không nhớ mua đồ gì nữa. Tôi đứng nghĩ mãi, cuối cùng thì tôi mua một cái chổi, sau đó tôi vẫy taxi và đi về quê. Trên xe, tôi co ôm khư khư cái chổi, mắt thì nhắn thiệt lại. Về tới quê, tôi lững thững đi về nhà và vẫn không quên vác cái chổi trên vai. Tôi lấy chìa khóa mở cửa và đi vào nhà. Tôi sờ mãi không thấy công tắc điện ở đâu, để tôi bật điện lên cho sáng. Tôi mới đi lần mò vào trong phòng khách thì tôi vấp phải chân ai đó, khiến tôi giật mình. Ma! Người đó vội bật điện lên, rồi tôi giật bắn cả người khi thấy một người đàn ông đang ở trong nhà của mình. Tôi hét ầm lên, "A! Anh ta cũng hết hồn khi nhìn thấy tôi. Cố về sao không gõ cửa hả? Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi thế này hả? Trộm, anh là trộm đúng không? Trộm cho Anh ta vội chạy lại, biệt miệng tôi lại và nói Cô có im đi không hả? Tôi không phải là trộm, cô mới là trộm ý Đây là nhà của tôi mà, rốt cuộc anh là ai hả? Tôi là chủ cái nhà này, chủ cái hàng bánh này Cái gì cơ? Anh là ai? Sao anh dám nhận mình là chủ nhà hả? Tôi và anh ta còn đang đôi co Thì lại thêm một người đàn ông lạ nữ ở trong nhà tôi Anh ta ở trong phòng đi xa, nói giọng ngái ngủ Có chuyện gì mà ôn ào vậy cô chủ? Tôi hét ẩm lên Lại thêm một kẻ lạ mặt trong nhà tôi nữa. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời? Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện. Tất nhiên, là tôi không nghe lời anh ta nói rồi. Tôi cầm cái chổi mà mình mút tận trên hành phố về và tấn công anh ta. Tôi cầm chổi đuổi anh ta chạy qua nhà. Anh đứng lại cho tôi, anh đứng lại cho tôi. Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi không phải là trộm, tôi là chủ nhà. Anh câm mồm đi, tôi mới là chính là chủ nhà này. Anh là ai mà dám nhận là chủ nhà hả? Người đàn ông kia thì cứ đứng trố mắt ngạc nhiên nhìn theo anh ta. Anh ta ấp úng. "Cậu chủ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Cô gái này chính là con gái của cô cô Hồng đó, nhưng bây giờ phải làm sao? Để cô ta dừng lại nhỉ? Cô ta cứ chạy đuổi theo tôi thế này, tôi chết mất. Cậu mau cầm côi lại giúp tôi đi. Tôi chịu thôi, tôi bảo anh về lại thành phố với tôi, anh không về, anh ở lại đây rồi chịu rắc rối, mệt người chưa?" Tôi phác trổi chạy theo anh ta một lúc, lâu từ lúc tôi mệt quá. Tôi nằm lăn ra ngay trước mặt hai người đàn ông lạ đó. Quân và Nam ngồi nhìn chằm chằm cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà. Nam hỏi Quân, anh nói cô ấy là con gái của cô Hồng sao? Ừm, bố cô ấy mất từ khi cô ấy còn chưa ra đời. Giờ thì mẹ cô ấy cũng đi rồi, chứ còn là mình cô ấy trên cõi đời này thôi. Cô ấy còn một người cậu duy nhất. Thì ông ấy lại lăm le chiếm nhà chiếm đất của cô ấy. Một cô gái tội nghiệp, đúng là tội nghiệp thật. Nhưng cô ấy hơi sữu thợn anh nhỉ. Chắc là cô ấy uống rượu, nhìn cái bộ dạng say xịn của cô ấy mà xem, quá thảm hại. Thế giờ phải làm sao với cô ta đây? Cậu cứ về phòng ghi đi, cứ để tôi giải quyết mọi chuyện cho. Vâng, vậy tôi kệ anh đấy. Nam đi về phòng ngủ tiếp, còn Quân thì bế Trang lên ghế sofa, để Trang nằm đó, rồi Quân đi pha nước chanh cho Trang uống để giải rượu. Cả đêm đó, chính Quân là người chăm sóc Trang, thấy cô say rượu không biết trời đất gì nữa. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt, khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi vội ngồi dậy, đầu tôi choáng váng. Tôi dụi mắt nhìn xung quanh, đã 11 giờ rồi sao? Mà tối qua mình về nhà kiểu gì nhỉ? Mà thôi, kệ đi, mình đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đã. Tôi mới sẩy và nhìn ra ngoài. Tôi lệ giật mình hoang mang khi thấy hai người đàn ông đang đứng bán bánh. Tôi thấy hai người đó rất quen, rất có thể tôi đã gặp hai người đó đâu rồi? Tôi nhớ lại lời cậu đạt của tôi nói, nghề bánh của mẹ tôi có người nối nghề rồi nên không phải đóng cửa. Không lẽ chính là người đàn ông hai tay đang thoăn thoắt làm bánh kia ư? Tôi đi ra và hỏi: "Hai người là người nối nghề làm bánh ngọt của mẹ tôi ư? Tôi có nghe cậu đạt kể mà không biết có phải là hai người không nữa." "Chào cô, tôi tên là Quân, còn đây là Nam." Bạn của tôi Và chỉ có tôi là nối nghề của mẹ của tôi Còn bạn tôi, cậu ấy tới chờ lát nữa Cậu ấy về rồi À dạ vâng ạ Mà anh ở tại nhà tôi luôn như vậy hả Đúng vậy, đây là nhà của tôi mà Nhà của mẹ tôi Anh chỉ là người làm bánh thuê cho mẹ tôi thôi Sao anh lại tự nhận Mình là chủ nhà vậy Đừng có nhận vơ như vậy chứ Anh Nam thấy tôi nói quân như vậy Anh ra liền nói tôi Cậu chủ của tôi Không thèm ở đây đâu, mà nhận vợ nhá." Cố An nói cho tự tấy vào, "Cô biết cậu chủ của tôi là ai không hả?" "Là ai chứ? Anh ấy chính là con trai của" Quân Liễn cắt ngang lời Nam. "Này cậu, cậu nói linh tinh cái gì thế? Tôi là con của người chạy ra ôm thôi mà, có gì đáng được khoe đâu chứ." "Anh à, rõ ràng là, giờ cậu đi về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhá. Mau về đi." "Anh à, anh về cùng em đi, sao cứ phải cố ở đây làm gì chứ?" Được rồi, tôi sẽ về sau, giờ cậu về trước đi, nhanh lên. Anh à, anh ở lại, cô ta đuổi đánh anh, giống đêm qua thì sao? Đêm qua cô ấy say mà, cậu cứ về đi. Quân đẩy Nam ra ngoài cổng, rồi quay vào, bắt đầu chứng tỏ mình là chủ căn nhà. Tôi là chủ căn nhà này, và cũng là chủ cửa hàng bánh ngọt. Cô mà còn thái độ lôi lõm, tôi tống cổ cô ra khỏi nhà luôn bây giờ đấy. Tôi điên quá, liền gào lên, anh cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên, cút ngay. Bố ngang ngược quá rồi, cô có biết tôi là ai không hả? Là cái quân que gì hả? Tôi là bố dưỡng của cô đấy, cô đừng có hỗn. Tôi đứng hình luôn. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, tôi nhìn anh ta rồi chớp mắt một cái. Anh vừa nói gì vậy? Sao tôi nghe có gì cứ sai sai thế? Cô gọi tôi là bố đi, vì tôi là bố dưỡng của cô đấy, hả? Bố dưỡng ư? Đúng vậy, chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Tôi cũng hơi ngại, nhưng chuyện đó là thật nên cô đừng đuổi tôi đi nữa. Không thể nào. Tôi nhìn anh, mặt non choẹt ra, vắt mũi còn chưa sạch thì sao anh có thể là bố dượng của tôi được chứ? Anh bị điên à? Cô mở to mắt ra mà nhìn nhá. Tôi chỉ cho cô xem một lần thôi đấy. Nói rồi, Quân mở điện thoại ra cho tôi xem. Ảnh có anh ta và mẹ tôi chụp, ảnh chung cùng nhau bên khay bánh ngọt, cả hai cùng cười rất tươi. Không thể nào, làm sao mẹ tôi có thể quen người đàn ông còn trẻ hơn cả con gái bà như vậy được chứ? Tình yêu, không phân biệt tuổi tác mà, sao mà cô ngốc thế? Không, tôi không tin, tôi không tin. Cô không tin thì kệ cô thôi, tôi không tranh cãi với cô nữa, tôi phải đi làm việc đây. Nói rồi, quân đi xa, bắt đầu nhào bột và tiếp tục làm bánh. Tôi đứng như trời trồng, nhìn anh ta. Hai chân tôi như mọc rễ luôn ở đó rồi, tôi bắt đầu hoang mang. Và càng lúc, tôi càng không thể chấp nhận được sự thật chớ trêu này. Tự dưng... Ở trên trời rơi xuống một người đàn ông, tự nhận là bố dượng của tôi, mà nhìn mặt thì còn non trẻ, và tôi khẳng định là anh ta còn ít tuổi hơn cả tôi nữa. Vậy làm sao anh ta có thể là bố dượng của tôi được nhỉ? Càng nghĩ, tôi càng thấy sai và không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi liền chạy sang nhà cậu Đạt để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Thì cậu Đạt không có nhà, chỉ có Mợ Liên ở nhà, tôi liền hỏi Mợ Liên, "Mợ ơi, Mợ có biết chuyện mẹ cháu và cái tên Quân đang bán bánh bên nhà cháu kia không mợ? Thế cháu muốn hỏi chuyện gì? Mẹ cháu vẫn tin đó, lấy nhau rồi sao ạ? Tao không tận mắt chứng kiến, nhưng mà tao nghe cậu mày kể thế, mẹ mày mất đột ngột quá, không có trì giờ, mày được ăn cỗ mẹ mày cưới chồng rồi đấy. Nhưng mà anh ta trẻ quá, sao mẹ cháu lại quen một người trẻ tuổi như vậy được chứ? Tao nghe mẹ mày kể là một lần mẹ mày đi tập thể dục, mẹ mày gặp cậu ta ngoài công viên, thấy cậu ta bị thương mẹ mấy đưa cậu ta về và chăm sóc đó, chắc sau đó này sinh tình cảm với nhau. Như vậy là cậu ta là bố dượng của cháu thật sao? Chàng này, mày thấy có lạ không? Một người trẻ tuổi thì thằng Quân sao nó có thể đồng ý lấy một người nhiều tuổi hơn mình như vậy được, trừ khi trừ khi sao ạ? Trừ khi nó có âm mưu chiếm đoạt đất, chiếm đoạt nhà rồi chiếm cả hàng bánh ngọt của mày. Mơ nghĩ, hắn thà lợi dụng mẹ cháu Để chứng đoạt tài sản sao? Đúng thế, Trư Tạo chả tin vào cái tình yêu không phân biệt tuổi tác đâu mày ạ. Chắc con lửa gạt mẹ mày, để Trư đứt lên giá, nó bán cho nó chuẩn đấy. Nghe Mộ Liên kích nhiều, nên tôi bắt đầu thấy nghi ngờ, tên bố rượng rời ơi đất hỡi đó. Tôi trở về nhà, chưa kịp tìm hiểu chuyện gì với hắn thì hắn đã cau mày nói với tôi. Cửa hàng bận bao nhiêu việc, cô không phụ giúp thì thôi, cô lại còn đi chơi la cà nữa. Cô mau đi nấu cơm, tôi đói mụn rồi Anh là cái thá gì Mà bắt tôi nấu cơm à Tôi lấy tư cách là bố sượng của cô đấy Lấy sau đó đã đủ hợp lý chưa Bị tên bố sượng hờ Bắt đi nấu cơm Tôi vô cùng tức giận Nhưng thấy hắn đứng làm bánh Toát mổ hôi Thì tôi nắm chặt bàn tay lại Và đi vào bếp Vào trong bếp Tôi tức giận đá thống đụng nìa một lúc Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định Nấu cơm cho anh ta ăn Mặc dù tôi không vui vẻ gì hết, tôi lại mở tủ lạnh và tôi giật mình khi thấy đồ ăn đồ uống và các loại thực phẩm được anh ta để trong cái hộp có nắp đậy cẩn thận, sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp nhất có thể. Trong ký ức của tôi, ngày trước khi mẹ tôi còn sống, bà rất ẩu đoảng trong việc bếp núc này, chỉ cần tôi mở cánh cửa tủ lạnh ra thì đồ ăn ở trong tủ sẽ đổ và rơi ra ngoài. Có lần, tôi còn bị một hộp đồ ăn rơi vào ngón chân, khiến chân tôi tím bầm cả một tuần liền. Tất cả nồi niêu song chảo bát đũa, anh ta rửa sạch và để gọn gàng ngăn nắp, trông đẹp mắt và sạch sẽ vô cùng. Hình ảnh hoàn toàn đối lập với những gì ngày trước mẹ tôi vẫn để. Tôi còn phải thốt lên, sao anh ta có thể gọn gàng và ngăn nắp như vậy? Tôi chợt nghĩ, nếu anh ta có mục đích lừa đảo thì chắc Anh ta đã không dọn dẹp nhà cửa của tôi gọn gàng ngăn nắp đến như vậy. Sau đó, tôi thở dài và nấu một mâm cơm ngon. Một lúc sau, cơm canh chín, tôi vào với anh ta. Này, vào ăn cơm đi. Cô ăn nói với bố dượng mà như nói chuyện với trẻ con thế à? Này, cô này với ai hả? Tôi vùng vàng nói, tôi vẫn không thể quen nói chuyện đó được. Tôi cứ thấy sao sao ấy. Sao với răng cái gì? Sao sao ấy, tôi thấy không quen. Tôi có thể không gọi anh là bố được không? Anh thông cảm cho tôi nhé. Làm sao tôi có thể gọi một người còn ít tuổi hơn cả tôi là bố được chứ? Khi không có ai, thì cô có thể không gọi tôi là bố, nhưng khi có người, cô phải gọi tôi là bố đấy, cô rõ chưa? Đó là sự tôn trọng, cô có hiểu không hả? Dù tôi có kém cô 2 tuổi thật đấy, nhưng cứ theo vai vế mà gọi thôi, tuổi tác quan trọng gì? Tôi biết rồi, anh cảm tạ, ý chàng mẹ tôi vậy. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, anh ta gật đầu cũng đảm đang lắm, thế này lấy chồng được rồi." Rồi Quân cười tủm tỉm, "Tôi bực quá, gắt lên. Hử, anh cười cái gì hả? Tôi đang nghĩ sau này tôi sẽ là người gả chồng cho cô nên tôi thấy buồn cười thôi." "Anh mơ à? Mẹ tôi mất rồi, nhưng tôi còn cậu đạt mà, anh nghĩ anh có thể gả chồng cho tôi được sao?" Lúc này, Quân mới thở dài rồi nói, "Cô đừng có tiên lời của ông đạt, ông ấy không tốt tôi có nghĩ đâu, bây giờ đây người đáng tin nhất là tôi đấy." Tôi chẹp miệng rồi nói, tin anh sao? Anh bị điên rồi, cậu ruột của tôi mà tôi không tin, tôi lại đi tin một người ngoài nhá anh sao? Đúng vậy, ông ta đang lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản của cô, nên lúc mẹ cô còn sống, bà ấy dặn tôi là hãy chăm sóc cô giúp bà ấy. Vì thế, cô hãy tin lời tôi đi, tôi sẽ giữ tài sản giúp cô và tôi sẽ bảo vệ cô. Những lời anh nói là thật sao? Làm sao để tôi tin được anh chứ? Tôi biết là cô sẽ không tin. Nhưng những lời tôi nói là sự thật, vì cô bận việc trên thành phố, nên mẹ cô cũng muốn nói cho cô, bà không muốn cô phải lo lắng, nên bà ấy chỉ nói với tôi thôi. Những lời Quân nói khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể tin hoàn toàn được, bởi cậu Đạt là cậu ruột của tôi, bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn tin tưởng cậu ấy, đâu vì có mấy câu nói của một người đàn ông xa lạ mà có thể chia cắt được tình cảm của tôi với cậu Đạt được. Tôi và Quân đang ăn cơm. Thì Thành, người yêu cũ của tôi tới tìm tôi. May quá, gặp cô ở đây rồi. Anh tới đây có chuyện gì vậy? Tôi tới để gặp ông Đạt, nhưng mà ông ấy đã bỏ đi đâu mất rồi. Anh tới tìm cộng tôi làm gì? Ông ấy mượn tiền của tôi, từ cái thời chúng ta còn yêu nhau đó. Giờ tôi cần tiền, tôi về hỏi, thì ông ấy lại không có nhà. Tôi gọi điện thì thuê bao, tôi không hiểu ông ấy đang nghĩ gì nữa. Anh nói, cộng tôi mượn tiền của anh sao? Mượn nhiều không? Tất cả 3 lần là 600 triệu. Lúc đó chúng ta còn yêu nhau nên tôi không tiếc gì ông ấy cả, nhưng mà bây giờ tôi đang gặp chút khó khăn nên tôi cần tiền gấp. Nếu ông ấy không trả được thì cô trả giúp ông ấy đi. 600 triệu sao? Cậu tôi làm gì mà lại mượn tiền của anh vậy chứ? Tôi nghe vợ ông ấy nói là ông ấy bập vào lô đề cờ bạc nên nợ nần nhiều lắm, trước vị tôi nể cô nên tôi mới cho ông ấy mượn, giờ ông ấy không trả được thì cô phải trả cho tôi. Sao mà anh vô lý vậy hả? Cậu tôi mượn tiền của anh chứ tôi có mượn đâu. Thì tôi nợ cậu, tôi mới cho ông ta mượn, mà giờ cô phải có trách nhiệm trả cho tôi chứ. Tôi không thể tin được. Tại sao một người hiền lành như cậu tôi lại chơi lô đề cờ bạc như thế được? Nhưng ngày hôm nay, Thành về đòi nợ thì tôi bắt đầu có linh cảm, Quân nói đúng, vì cậu tôi chơi lô đề cờ bạc nên cậu ấy mới tìm cách chiếm đoạt đất đai của mẹ tôi. Ngay lập tức, tôi lấy tiền để trả cho anh ta, vì tôi không muốn dây dưa gì với anh ta nữa nhưng tôi không đủ tiền mặt, tôi mới hỏi anh ta. Tôi chuyển khoản chứ nhá, tiền mặt tôi không đủ. Tài khoản của tôi bị khóa rồi, tôi cần tiền mặt. Tôi liền quay sang hỏi Quân. Quân à, cho tôi mượn tiền được không? Quân e hèm, gia hiệu cho tôi, phải gọi anh ta là bố. Con cần tiền mặt à Trang, có lại quên lời bố dặn à. Tôi cười gượng gạo. Vâng, bố cho con mượn tiền được không? Bây giờ 600 triệu tiền mặt thì không có, vậy chiều mai đi. Chiều mai sẽ có tiền mặt Rồi tôi và quân hẹn Thành tới chiều mai Khi Thành tới Chúng tôi sẽ trả cho Thành 600 triệu Và từ nay về sau Chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa Thế nhưng Thành không muốn về Anh ta cứ ngồi lì trong phòng khách Và nói Trang à cô lại đây tôi bảo đây Chuyện gì vậy Ở đâu lòi dạy anh ta vậy À đó là quân bố dượng của tôi Cô nói Anh ta là bố dượng của cô sao Đúng thế Sao có thể được, nhìn anh ta trẻ quá Sao anh ta có thể là bố dượng của cô được chứ Tôi cũng không biết Tôi làm việc và ở trên thành phố Tôi cũng không biết mẹ tôi lấy quân từ khi nào nữa Cô phải tỉnh táo Mình nhìn nhận mọi việc đi Chắc chắn là anh ta có âm mưu gì đó Chứ một người vừa trẻ Lại đẹp trai phong độ như anh ta Không có lý do gì để anh ta lấy mẹ cô cả Anh chê mẹ tôi già sao Mẹ tôi mới 48 tuổi thôi Ba vẫn trẻ mà Tôi nghĩ rồi Chắc chắn phải có lý do gì đó thì anh ta mới chấp nhận lấy mẹ cô. Thôi, anh đừng có nói nữa. Giờ mẹ tôi mất rồi, anh đừng nói chuyện gì liên quan tới mẹ tôi nữa, tôi không muốn nghe. Tôi là tôi lo cho cô thôi, tôi sợ cô bị lừa ấy. Tôi bật cười và nói, người yêu của ơi, anh bị gì vậy? Anh đi về mà trông lo cho em Linh của anh đi, đừng có ở đây mà lải nhải nữa. Tôi lo cho cô, tôi sợ anh lừa cô. Cô phải tỉnh táo mà nhìn nhận mọi chuyện chứ. Thành cứ ngồi lải nhải bên tai tôi, tôi chán không muốn nghe nữa, nhưng anh ca cứ nói mãi. Quân đứng làm bánh ở bên ngoài, anh liếc mắt nhìn vào bên trong rồi lầu bầu, người yêu cũ cái kiểu gì mà cứ ngồi nói xấu bố rượng của bạn gái cũ thế không biết, không lẽ anh ta đang tiếc nuối vì đã bỏ trang để chạy theo cô gái khác. Đã vậy, mình phải vào đá xéo anh ta vài câu mới được. Quân đi vào, ngồi bên cạnh Thành và hỏi, "Tối có thủ án gì với anh?" Và anh nói xấu tôi nhiều quá vậy Dù gì tôi cũng là bố dượng của Trang mà Anh vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ Thế anh cứ tới nhà bạn gái Là anh lại nói xấu phụ hình của bạn gái thế à Thành ngại quá Ngập ngừng nói Đâu tôi có nói gì đâu Quân vỗ về Thành rồi nói Anh cứ yên tâm mà đi về đi 5 giờ chiều mai qua đây tôi sẽ trả cho anh 600 triệu tiền mặt Tôi đã nói rồi Tôi là bố dượng của Trang Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trang Cậu về đi, làm phiền con gái tôi ít thôi, kẻo tôi cọc tính lên là tôi đấm đấy." Lúc đó lại bảo tại sao tôi không nói trước. Thành vội vàng đứng dậy và đi về. Tôi ngồi thở dài và nói, "Thế mày, anh sẽ trả cho chúng ta 600 triệu thật sao?" "Ừm, nói được là phải làm được chứ." Tôi thấy anh sẵn tiền như vậy, chắc nhà ảnh giàu lắm nhỉ? Thế nhà anh ở đâu? Tại sao anh lại quen mẹ tôi vậy?" Cô lại bắt đầu điều tra về tôi đó hả? Tôi nói rồi, tôi là người đáng tin, nên cô cứ yên tâm, còn lý lịch về tôi, cô không cần bận tâm đâu, thôi, tôi sang làm bánh tiếp đây." Tôi ngồi, nhìn anh ta làm bánh mà tôi thấy tò mò lắm, rốt cuộc anh ta là ai, từ đâu tới, tại sao anh ta lại trở thành bố dượng của tôi như vậy? Vì quá tò mò, nên tôi chạy vào phòng của anh ta để tìm kiếm xem có thông tin gì về anh ta không. Tôi lẻn vào phòng bố dượng và mở tủ để tìm kiếm xem có chút thông tin gì về người bố sượng trẻ tuổi của tôi không. Nhưng tôi không thấy gì cả, trong tủ quần áo cũng không thấy gì cả. Rốt cuộc anh ta là ai? Sao mình không thấy bất cứ thông tin gì của anh ta thế nhỉ? Không lẽ anh ta từ trên trời rơi xuống ư? Tôi đang lục lọi tủ thì quân vào, anh ta đứng sau lưng tôi khiến cho tôi giật mình. "Cậu tìm gì trong phòng tôi thế?" Tôi xoay người lại, thì xô vào người anh ta, khiến tôi va vào người anh, anh vòng tay đỡ tôi. Cô không sao chứ? À, tôi không sao. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, sao đẹp trai giữ vậy? Cô lẩm bẩm cái gì thế? À không có gì. Tôi vội đẩy anh ta ra, rồi đi nhanh ra ngoài, tôi sót cốc nước uống, rồi tôi đập vào đầu mình một phát. May lại bắt đầu mê chai rồi đấy, tỉnh táo lại đi, anh nhà là bố sượn của mày mà. Quân đi ra và nói, "Cô trông cửa hàng giúp tôi, tôi đi ra ngoài một lát rồi tôi về." "Vâng, anh cứ đi đi ạ." "À, cô đừng có bới tung phòng tôi lên nữa, không có cái gì cô cần tìm đâu, tôi biết rồi." Quân hẹn thư ký Nam gặp ở một quán cà phê gần đó. "Anh cần tiền mặt làm gì vậy ạ?" "Tôi có việc cần tiền mặt." "Vâng, đây là 600 triệu ạ, anh có cần thêm không ạ?" "Tạm thời thì không cần, thôi, cậu về đi." "Anh Quân ạ." Có phải anh lấy tiền giúp cô gái ngang ngược đó phải không? À, cô ấy cần tiền mặt, nên tôi giúp cô ấy thôi, không có gì đâu, cậu đừng có lo nhé. Tôi thấy anh ấy, càng ngày càng lún sâu vào gia đình đó rồi đấy anh ạ. Trước thì anh giúp mẹ cô ta, giờ thì anh giúp cô ta, sao anh cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? Thôi thôi, cậu đừng có nói nhiều nữa, cậu lại nhảy ý trang vào tôi rồi đấy. Anh à, anh lấy vợ khi nào vậy hả? Mà nói ra tôi mới nhớ, sao tự dưng... Anh lại là bố dựng của cô gái ngang ngược đó vậy chứ. Em không thể hiểu nổi luôn đấy. Cô ấy tên Trang chứ không phải ngang ngược. Anh kể cho tôi tốt nghe đi, rốt cuộc là tại sao hả? Thôi, sau này tôi sẽ kể. Anh à, sang tháng phu nhân về nước đó, anh không thể giấu phu nhân được nữa đâu. Tôi lại càng không thể giúp anh được, nên anh quay về nhà sớm đi. Mẹ tôi về chơi, hay làm gì vậy? Phu nhân về ở hẳn luôn đó. Về hẳn luôn sao? Vâng, anh liệu liệu mà tính đi ạ Được rồi, tôi sẽ thu xếp Và quay về nhà sớm thôi Vâng ạ, vậy tôi xin phép về trước ạ Hải quân thở dài và nghĩ Mẹ mình sắp về rồi Mình sẽ phải về nhà sớm hơn rồi Hải quân mang tiền Về đưa cho tôi Đây là 600 triệu Chiều 5 giờ anh ta tới, cô đưa cho anh ta Cho xong đi Vậy tôi chuyển khoản cho anh nhé Cho tôi xin số tài khoản của anh Không cần đâu Ơ kìa, thế sao được Tôi đủ tiền trả lại cho anh mà. Cô giữ lại mà lo cho bản thân đi. Vì sắp tới, tôi phải về nhà tôi rồi. Tôi không thể ở lại đây được nữa. Anh về nhà sao ạ? Nhà anh ở đâu ạ? Tôi là Hải quân, người thừa kế của tập đoàn Hải quân. Nói vậy, chắc cô đã biết tôi là ai rồi chứ. Anh nói thật sao? Ừm. Trời đất tợi, cô tin nổi không? Một người xuất thân giàu có, bậc nhất như anh, lại về đi làm bánh cho mẹ tôi sao? Thật ra ạ chức mẹ cô cứu tôi. Với lại lúc đó tôi và bố tôi xảy ra chuyện nên tôi ở lại đây một thời gian. Ai có thể ngờ được, tôi lại học được nghề làm bánh của mẹ cô chứ. Chứng tỏ tôi rất giỏi có đúng không? Anh quá giỏi rồi. Thế còn chuyện anh nói, anh là bố dượng của tôi thì sao hả? À, chuyện đó thì cô tự tìm hiểu đi. Nếu mà cô gọi tôi là bố, tôi sẽ xem cô như là con gái của mình, sau này tôi sẽ chăm lo cho cô. Anh đúng là điên thật mà. Anh kém tôi 2 tuổi đấy. Tôi tôn trọng anh, thì thôi gọi anh là anh thôi, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Anh gọi tôi là chị đi, gọi chị Trang đi. Sau đó, Hải Quân nói thật với tôi, thật ra trước khi mẹ cô mất 1 tháng, cậu đạt của cô cứ đòi bán cửa hàng của mẹ cô và ông ấy đòi bán cả mảnh vườn của mẹ cô nữa, nên bà ấy đã nhờ tôi giúp bà ấy thôi, chứ tôi với mẹ cô không có gì cả để đảm bảo nhà cửa, đất đai của cô không bị chiếm đoạt. Tôi đã mua lại tất cả nhà cửa hàng luôn rồi, giấy tờ mang tên tôi nên ông đạt không làm gì được đấy. Vừa rồi, người ta đòi nợ kinh quá. Chắc ông ấy đi trốn nợ rồi. Tôi không thể tin, mà cậu tôi lại là người như vậy nữa. Bao năm nay, cậu ấy vẫn che chở cho mẹ con tôi mà. Anh em ruột thịt cũng vì tiền mà làm khó nhau thôi. Hai gia đình lại ở chung một mảnh đất nên chuyện tranh chấp là chuyện thường tình mà. Nhưng mà tôi đã tách ra giúp cô rồi, giờ không có ai chiếm đất của cô được nữa. Cảm ơn anh ạ. Thành tốt đối với tôi như vậy à? Thì tôi mang ơn mẹ cô, nên giờ tôi giúp cô là chuyện nên làm mà. Với lại tôi nói rồi, nếu cô gọi tôi là bố, tôi sẽ coi cô như con gái của mình. Cả đời này cô sẽ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, rồi tôi sẽ gả chồng cho cô. À này, Cô thấy thư ký nam của tôi thế nào? Cậu ấy bằng tuổi tôi, nhưng mà cậu ấy sống cùng gia đình tôi từ khi cậu ấy còn nhỏ xíu nên tôi biết rõ cậu ấy là một người tốt. Cô có ưng không? Tôi gả cô cho cậu ta nhé." Tôi thấy vẻ mặt phấn khởi của anh ta, như kiểu anh ta thích làm bố tôi lắm ấy. Tôi điên quá, mới đá cho anh ta một phát và gắt lên. "Anh bị ảo tưởng à? Sao anh cứ thích gả trong như tôi thế nhỉ? Thì tôi là bố của cô mà. Cô làm gì mà căng thế?" Anh mà còn đòi làm bố của tôi nữa, là tôi giết anh đấy. Ấy ấy, cô bình tĩnh đã, sao cô hung dữ thế nhỉ? Cô không có bố, thì tôi làm bố cô có thế thôi mà cũng nổi cáu là sao? Anh có câm mồm không hả? Sao nói nhiều thế nhỉ? Tôi đang đuổi đánh Hải Quân chạy quanh cửa hàng, anh ta vừa chạy vừa kêu ầm lên, cô cô thôi không, làm gì có cái kiểu con vác trổi đuổi bánh bố như thế không hả? Cô không sợ người ta cười cho à? Mặc sắc người ta Anh tưởng anh muốn làm bố của tôi mà dễ à? Anh chưa đủ tuổi làm bố của tôi nhá. Tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể lo cho cô tất cả mọi thứ, cô muốn như thế vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm bố của cô sao? Từ cách, nằm ở cách suy nghĩ của mỗi người nhá. Anh nghĩ anh có tiền là oai à? Tôi hỉ bực mình với cái tên điên này quá. Anh ta nghĩ cái gì mà cứ đòi làm bố tôi vậy chứ? Đã thế, anh ta còn tính cả chồng của tôi nữa, lại còn tính gả tôi cho thư ký của anh ta. Anh ta đúng là điên thật mà. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bực mình hơn. Hôm nay tôi không đánh anh ta. Thì đời không nể rồi. Tôi trở lại thành phố. Và bắt đầu làm việc thật chăm chỉ. Tính tôi là vậy. Làm gì cũng phải rõ ràng. Làm ra làm. Chơi ra chơi. Hàng ngày tôi vẫn chạm mặt Linh. Hôm nay gặp tôi ở thang máy. Linh chủ động bắt chuyện với tôi trước. Chị Trang. Tôi chỉ gật đầu. Và không nói gì. Linh hỏi tôi. Lần trước về nhà ạ anh đẹp trai bán bánh, tên gì và nhà ở đâu vậy ạ? Tôi bật cười và hỏi Linh, cô hỏi làm gì thế? À, tôi có việc. Cô thấy trai đẹp, là cô lại quên mất việc mình sắp có chồng ở Linh. Ba mươi, chưa phải là Tết mà, tôi và Thành mới chỉ ăn hỏi thôi, chúng tôi vẫn chưa tổ chức đám cưới, chị làm gì mà căng? Vậy sao? Đúng bản chất lăng nhăng thì có chết cũng không thay đổi được nhỉ? Thế giờ chị có nói cho tôi biết, Người đàn ông bán bánh kia là ai không đấy? Tôi sẽ nói, nhưng cô đừng có sốc nha. Chị cứ nói đi. Anh ta, tên Hải Quân là con trai duy nhất của tập đoàn Hải Quân. Chắc cô biết tập đoàn Hải Quân rồi đúng không? Mắt Linh trợn tròn lên. Oh my god. Anh ta là Hải Quân thật sao? Thật. Trời ơi, đúng là con trai nhà tại phiệt của khác, nhìn thấy đẹp và hơn người bình thường rồi, mà sao anh ta lại bị nhà chị bán bánh vậy? Anh ta có việc Hôm nay anh ta cũng đã quay về nhà rồi. Vậy sao ạ? Trời ơi, sao chị lại quen được anh ấy vậy? Tôi có việc, mà thôi, cô tự tìm hiểu đi, tôi bận rồi, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi đi về phòng làm việc, thì tôi có điện thoại, nhìn màn hình điện thoại, tôi giật mình. Bố Quân đang gọi tới tôi lẩm bẩm. Anh ta lưu tên kỳ cục vậy. Alo. Tôi làm xong hợp đồng thuê của cửa hàng cho cô rồi đấy. Tôi đang thu dọn đồ rồi. Rồi về thành phố, rồi trưa nay chúng ta gặp nhau nhé Tôi đưa giấy tờ cho cô Nhanh vậy à, cảm ơn anh nhé Không có gì, vậy chưa tôi đón cô ở cổng công ty nhé Anh biết cả công ty của tôi rồi sao Ừm, tôi còn biết cả nhà trọ của cô nữa đấy Trời, sao mà anh biết nhanh vậy Tôi nhớ là tôi không hề kể cho anh mà Cô quên là bố của cô à Con gái làm gì ở đâu, bố phải biết chứ Anh lại bắt đầu rồi đấy Tôi gắt lên rồi tắt máy luôn. Cái thằng cha này cứ mở mồm ra đòi đòi làm bố của mình là sao nhỉ? Cú thật đấy. Thư ký Nam về đón Hải Quân, anh vui mừng lắm, vì vừa tới nơi, anh đã chạy lại ôm cậu chủ của anh. Cuối cùng thì anh cũng quay về rồi, tôi mừng quá ấy. Này, cậu làm gì đấy? Ôm ấp như trẻ con thế à? Tôi mừng quá mà. Sáng nay tôi không báo cho chủ tịch là hôm nay anh về. Chủ tịch mừng lắm anh ạ Đấy Cứ phải xa nhau một tí Thì ông ấy mới biết thương tôi nhỉ Anh cũng lì thật ạ Bỏ đến cả nửa năm liền Chủ tịch lo cho anh Ông ấy gầy đi mấy cân thịt đấy Thì tôi bận việc Giờ mọi việc đã xong rồi Tôi yên tâm trở về thành phố rồi Vâng Anh đi bận giải quyết Việc cho cô gái ngang ngược đó chứ gì À Cậu nói tôi mới nhớ Cậu thấy con gái của tôi thế nào Con gái nào Anh làm gì có con gái Anh Đấy, con gái tôi chính là cái cô gái nga ngực đó, con gái tôi tên Trang, 28 tuổi, hiện đang độc thân và làm trưởng phòng kinh doanh cho công ty Nhật, tôi gả nó cho cậu, cậu thấy thế nào? Thư ký Nam tròn xoe mắt nhìn. Anh đang đùa em đấy à? Sang lại có con gái, còn hơn anh 2 tuổi đấy à? Đó là một câu chuyện dài và cũng là một cái duyên của tôi, nhưng tôi hỏi thật cậu nhé. Cậu thấy con gái tôi có xinh không Hôm đó về buổi tối Tôi không nhìn rõ anh ạ Nhưng mà chắc chắn cô ấy rất thùng dữ Không đâu Con bé hiền lắm Đây là ảnh của nó Cậu xem đi Nó rất xinh đúng không Thư ký Nam Cầm thấm ảnh rồi gật gồ Dạ rất xinh ạ Bố mẹ Trang mất cả rồi Giờ Trang chỉ có người thân duy nhất là tôi thôi Nên sau này tôi sẽ gả chồng cho nó Và chăm lo cho nó Cậu thấy nó thế nào Tôi gả nó cho cậu nhé Anh nói thật thay đối đùa đấy. Tôi nói thật mà, tôi là bố nó nên tôi muốn nó lấy được một tấm chồng tốt, mà tôi thì chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi, còn cái thằng Đạt thì ra thế tốt, nhưng mà thằng đó lăng nhăng quá. Anh tin tưởng tôi như vậy sao? Ừm, cậu sống cùng với gia đình tôi từ nhỏ nên tôi rất hiểu và tin tưởng cậu. Nhưng tôi là trẻ một cô mà, chuyện đó thì đâu có sao. Cậu lấy con gái tôi thì cậu là người cùng nhà với tôi mà. Cậu có suy nghĩ thật kỹ đi. Có gì, trả lời tôi sau cũng được. Vâng, tôi hiểu rồi." Thư ký Nam cầm cái ảnh của Trang và nhìn ngắm rất lâu. Anh chợt nhớ ra là anh chưa có một mối tình nào cả. 20 năm nay, kể từ khi gia đình ông chủ đón anh về nhà nuôi thì anh chỉ biết học hành, học xong anh về tập đoàn Hải Quân làm việc tận tụy cho gia đình ông chủ. Anh chưa từng hẹn hò với ai. Giờ nghe cậu chủ nói, có ý muốn mai mối cho anh, nên anh cũng có chút động lòng. Anh nhét cái ảnh của Trang vào ví của mình, và anh rất nâng niu trân trọng tấm ảnh đó. Về tới nhà, bố của Hải Quân ngồi chờ con trai trong phòng khách. Nửa năm mới gặp lại con trai, nên ông không muốn tranh cãi với con trai, cho nên ông đã hạ giọng trước. Con về rồi à? Vâng, bố vẫn khỏe chứ. Ừ, bố vẫn khỏe, con ra ngoài vất vả rồi đấy trong con gầy hơn trước đấy. Con không sao ạ? Ừm. Vậy con nghỉ ngơi đi. Bao giờ muốn đi làm lại thì đi con ạ. Cái nghề giám đốc bố vấn đề trống chờ con đó. Dạ, vậy ngày mai con đi làm luôn ạ. Con không nghỉ ngơi đã. Đi làm sớm vậy? Thôi, con nghỉ ngơi nửa năm rồi nên con không muốn nghỉ nữa đâu ạ. Ờ, vậy thì tốt. Vậy con nghỉ đi. Bố tới công ty đây. Vâng ạ. Bố Quân dặn thư ký Nam Cậu xem, cậu chủ muốn ăn gì, cậu bảo đồ bếp làm cho cậu chủ ăn nhé. Dạ, chủ tịch cứ yên tâm ạ. Thư ký Nam lại hỏi quân, anh muốn ăn gì để tôi dặn đồ bếp làm ạ? Trưa nay tôi cứ hẹn với con gái, chúng ta đi gặp con bé và đi ăn luôn nhé. Anh bảo cả tôi đi cùng sao? Ừm, thế cậu không muốn gặp mặt con gái tụi ạ? Thư ký Nam gãi đầu rồi nói, tôi có ạ. Vậy trưa nay cậu ăn mặc bánh bao vào nhé. Con bé nhà tôi nó thích những người đẹp trai và đích thực. Vâng ạ. Thư ký Nam đi về phòng, anh mở tủ quần áo ra mà không biết mặc bộ nào cho thật đẹp để đi gặp Trang nữa. Anh cứ mặc thử hết bộ này tới bộ khác mà chẳng thấy ưng bộ nào, anh thấy hồi hộp như kiểu anh đi hẹn hò bạn gái anh thật ấy. Tới giờ hẹn ăn trưa với con gái, Hải Quân đã chuẩn bị xong rồi, anh đứng ở dưới phòng khách chờ mãi mà không thấy thư ký Nam đi xuống, anh lẩm bẩm, cái thằng này làm gì mà lâu thế nhỉ? Chờ thêm 5 phút nữa vẫn không thấy thư ký Nam đi xuống, Hải Quân đi lên các gọi. Nam ơi, Nam ơi, cậu thấy quần áo gì mà 2 tiếng vẫn chưa xong thế à? Thư ký Nam mở cửa đi ra và hỏi, anh thấy giúp mặc bộ này thế nào ạ? Ai cha, đẹp đấy, cậu mà đeo thêm quả kính vào nữa thì quá ngầu luôn ấy. Vâng, vậy thì tôi đeo kính ạ. Sao thế? Cậu hồi hộp à? Vâng, tôi cứ thấy hồi hộp căng thẳng anh ạ. Hải Quân cười rồi vỗ vai Nam. Cậu chứ yêu lần nào đúng không? Dạ, vâng ạ. Bảo sao, hồi hộp, cứ thoải mái, tự tin lên, vì cậu rất đẹp trai và phong độ, lại là con nuôi của ông chủ tịch tập đoàn Hải Quân mà. Cậu là mẫu bạn trai mơ ước của bao nhiêu cô gái đấy, tự tin lên nhé. Anh thấy tôi như vậy à? Thực tế là vậy mà, nên cậu cứ tự tin lên nhé. Vâng ạ. Ra tới xe ô tô, Hải Quân Niên nói, "Hôm nay để tôi tự lái cho, em ngồi sang bên kia đi." Chết. Sao thế được chứ? Anh là ông chủ của tôi ở đây mà. Hôm nay cậu là chủ, còn tôi là thư ký của cậu. Ấy chết, ngài chủ tịch ấy, mà không biết là tôi chết chắc đấy cậu không nói thì bố tôi không biết, sao cậu lại ngốc thế hả? Vậy anh lái xe đi, chỉ hôm nay thôi nhá. Tôi biết rồi. Hải Quân lái xe tới cổng công ty của Trang. Rồi anh lấy điện thoại ra nhìn giờ. Chúng ta đến hơi sớm rồi, con gái tôi 20 phút nữa mới nghỉ trưa. Nam đỏ bừng mặt anh khẽ nói, "Không sao, chúng ta chờ Trang 20 phút thôi mà." Ừm. Rồi Hải Quân chợt nghĩ, "Này, hay tôi với cậu Đi vào công ty của con gái tôi chơi một lúc đi. Tôi cũng muốn biết con gái tôi làm việc như thế nào. Nhưng mà tôi thấy ngại lắm. Anh vào một mình đi. Tôi đợi ở đây. Cậu bị làm sao đấy. 26 tuổi đầu rồi. Mà còn ngại ngùng như trẻ con thế à. Phải mạnh dặn lên. Mới tán được gái chứ. Cậu mà cứ như thế. Thì sau này con gái tôi. Nó treo lên đầu cậu. Nó ngồi đấy. Phải mạnh mẽ lên. Nhưng mà tôi không nhưng gì hết. Đi vào thôi. Vâng ạ. Thế là hải quân và thư ký nam. Thế là hải quân và th đi vào chỗ bảo vệ công ty và nói: "Chú ơi, cho cháu vào trong gặp con gái của cháu một lát nhé." "Con gái của cậu tên gì, làm ở phòng nào?" "Con gái cháu tên Trang, làm trưởng phòng kinh doanh ạ." À? "À, cô Trang, được rồi, hai người vào đi." "Vâng, cảm ơn chú." Hải Quân và Nam đi vào rồi, chú bảo vệ mới gãi đầu rồi lẩm bẩm: "Cậu ta vừa nói cái gì thế nhỉ? Cậu ta nói vào gặp con gái sao? Là sao nhỉ? Sao mình cứ thấy sai sai thế nhỉ?" Hải Quân Việt Nam đi vào trong công ty, Hải Quân vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Ái chà, công ty con gái tôi làm cũng không tệ nhỉ. Thì công ty của Nhật mà anh. Ờ, tôi tính sau này báo nó về làm ở công ty tôi luôn. Tôi không muốn nó đi làm thuê cho người khác nữa. Vâng ạ. Cho nó về gần cậu vẫn tốt hơn mà. Thư ký Nam gật gù, "Vâng, anh nói đúng ạ." Hải Quân đi thẳng vào văn phòng, nhưng Trang đang đi họp chưa ra, chỉ có Linh và mấy người đang ngồi ở văn phòng, Hải Quân vượt tới, mắt Linh đã sáng rực lên rồi, Hải Quân lịch sự chào mọi người, chào mọi người nhé. Linh reo lên, như kiểu gặp người thân quen vậy. Anh Hải Quân, ai vậy? Em là Linh đây ạ, cái hôm em gặp anh ở nhà chị Trang ấy, anh đã nhớ xem chưa? À, nhớ rồi, Cô cũng làm ở đây à? Vâng ạ, có phải anh tới đây tìm em đúng không ạ? Mặt Hải Quân tỉnh bơ trả lời, có điên ạ? Tôi tới đây tìm con gái tôi, cô có thấy Trang đâu không?" Chị Hoa đi ra và nói, "Cái Trang nó đang họp ạ, hay bạn ngồi đi, 10 phút nữa là cái Trang nó họp xong ạ." "Vâng, cảm ơn chị." Hải Quân vẫn nam ngồi ở ghế, tất cả mọi người trong phòng cứ nhìn Quân và Nam mãi. "Nam ngại quá," khẽ nói, "Anh ơi, sao người ta cứ nhìn mình chằm chằm thế ạ? Chắc họ thấy cậu đẹp trai quá đấy." "Cứ kệ cho họ nhìn đi, có sao đâu." Linh thấy trai đẹp Lạc Cuta cứ tẩm tấp lên, cô ta vội vàng lấy gương soi lại cái mặt của mình, rồi tô thêm chút son. "Chị Hoa chép miệng. Cái loại đĩ muốn đời, vật đĩ nhỉ. Này, chị nói ai đấy? Tao nói mày ấy. Mày với thằng Thành sắp cưới rồi đấy, thèm mà nhìn thấy trai đẹp, nó mắt mày lại sáng lên như đèn pha ấy nhỉ. Chị thôi đi, chị biết hình quân là ai không hả? Là ai? Là Hải Quân, con trai ông chủ tịch tập đoàn Hải Quân đó. Thế thì sao? Anh ta đâu có tìm mày. Anh ta tìm cái trang mà, mày cứ thấy người sang lại bắt quàng làm họ thế hả? Không phải việc của chị, chị cầm mồm đi, nói ngứa hết cả tai. Loại đi thỏa, ngày trước mày cướp thằng Thành của cái trang bằng được, giờ thấy có trai đẹp tới tìm cái trang, mày lại tớn lên, rốt cuộc mà mày muốn gì hả? Thôi, đây lúc khác rồi nói đi, có khách tới mà chị cứ tìm cách cây sự với tôi thế hả? Chị Hoa chẹp miệng rồi đi về chỗ ngồi, Linh tức chị Hoa lắm. Nhưng vì có hai người đẹp trai ở đó nên Linh đã im lặng, cô ra lấy nước mời Hải Quân và Nam uống. "Dạ, em mời hai anh uống nước ạ." "Ừm, cảm ơn cô." Rồi Linh ngồi cạnh Hải Quân và Lân Na hỏi chuyện. "Thì hôm nay anh tới đây có việc gì thế ạ?" "Tôi tới tìm con gái tôi." "Con gái anh á? Chắc anh trêu em, có đúng không?" "Tôi có rảnh đâu mà trêu cô. Con gái tôi chính là Trang, trưởng phòng của cô đấy." Linh cười rồi nói: "Anh đẹp trai, vui tính quá, sao chị Trang lại là con anh được?" Hải Quân nói giọng tỉnh bơ luôn: "Thế thôi hỏi cô nhé, tôi lấy mẹ Trang, thì Trang phải gọi tôi là gì? Là bố dượng." "Thì đúng là như vậy đấy. Tôi là bố dượng của Trang, cô thấy lạ lắm à? Chuyện này là không thể. Sao anh có thể là bố dượng của chị Trang được chứ? Em không tin đâu." "Cô không tin thì mặc kệ cô chứ, việc gì tôi phải giải thích với cô?" Linh vẫn không tin nổi, Linh quay sang hỏi Nam, "Anh ơi, những lời anh Quân nói là thật ạ?" Nam gật đầu, "Đúng vậy." "Trời ơi, chuyện này quá hoang đường, sao có thể chứ? Em không tin đâu." Họp xong, tôi đi ra ngoài văn phòng, tôi giật mình khi thấy Hải Quân và Nam ngồi lù lủ ở văn phòng, tôi vội lấy tập tài liệu che lên mặt. Chết rồi. Sao anh ta lại vào đây chứ? Mình đã bảo là chờ mình ở ngoài cổng mà. Không được, mình phải chuồn ra cổng trước mới được. Cứ để mọi người biết thì xấu hổ lắm. Tôi phởi quay đi ra. Thì tiếng hải quân vang lên. Con gái ơi, bố ở đây mà. Trời ơi, thế là hỏng hết rồi. Tôi bỏ tập tật liệu ra. Và quay mặt lại cười gượng. Sao lại vào đây? Hải quân đứng dậy vỗ vào đầu tôi một phát. Và nói, cái con bé này. Nói chống không với bố thế à? Bố vào xem con làm việc như thế nào thôi. Giờ chúng ta đi ăn cơm nhé." Tôi nghiến răng nói nhỏ, "Bố chán sống rồi đúng không? Ai cho bố tự ý vào đây hả?" Hải Quân vội nói, "Con bình tĩnh đi, trước mặt mọi người, con cho bố sĩ diện tí không được à? Ngoan, rồi bố gả chồng cho. Con nhìn thư ký Nam đi, đẹp trai lồng lộng, lại ngoan nữa, có ngài chủ tịch giúp đỡ ở phía sau, lấy cậu ta, con hạnh phúc cả đời, ấm êm luôn." Tôi thề, là tôi điên lắm rồi. Tôi chỉ muốn đá anh ta bay từ trên tầng 10 bay xuống đất thôi. Nhưng vì tất cả mọi người trong phòng đang nhìn tôi lại có cả thư ký nam nữa nên tôi nuốt cơn tức vào trong và lý nhí nói Bố ơi, đi ăn được chưa? Đi thôi, chúng ta để ăn thôi. Ra tới nhà hàng, hải quân đưa cho tôi một tập giấy tờ. Đây là giấy tờ đất, giấy tờ nhà, cả hợp đồng cho thuê cửa hàng nữa còn cất cẩn thận nhé. Mặc dù tôi đang tức lắm nhưng tôi vẫn phải cám ơn anh ta. Cảm ơn anh. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện. Hải Quân bắt đầu mai mối, "Đây bố giới thiệu đây là Nam, cậu ấy bằng tuổi bố và là thư ký của bố, cậu ấy cũng là con nuôi của ông nội con. Còn đây là Trang, con gái tôi, tôi đã kể với cậu rồi đó. Nào, giờ hãy đứa làm quen đi." Thư ký Nam rất lịch sự, anh ấy nói chuyện rất lịch sự nhã nhặn, ăn nói có duyên, chứ không vô duyên như Hải Quân. Chính vì anh ấy rất lịch sự, Nên tôi cũng phải lịch sự với anh ấy, còn với cái tên bố dượng đáng ghét kia thì tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn mà thôi. Chúng tôi ăn uống xong, tôi chuẩn bị về công ty làm việc. Trước khi tôi về, hải quân còn bảo tôi thu xếp công việc rồi về thăm nhà anh ta nữa. Anh ta muốn giới thiệu tôi với bố anh ta. Nghe nói mẹ anh ta cuối tháng này, bà ấy về đây hẳn luôn. Tôi chỉ ấm ờ cho qua chuyện thôi, chứ tôi không muốn dây dưa dỉ với anh ta đâu. Tôi thấy anh ta phiền chết đi được. Về tới cổng công ty, tôi chào thư ký Nam. Chào anh ạ, tôi vào làm việc đây ạ. Vâng, chúc cô làm việc vui vẻ nhé. Cảm ơn anh ạ. Hải Quân hờ đầu ra bảo tôi, "Con cũng chào bố à?" Tôi nghiến răng nói, "Chào bố." Sao con chào bố nặng nhọc thế hả? Thôi, con vào làm đi, cuối tuần tới nhà bố ăn cơm nhé." Tôi không nói gì cả, tôi cúi đầu chào thư ký Nam rồi đi thẳng vào công ty. Hải quân thế Nam cứ đứng nhìn theo trang Anh gọi Này cậu có về không đấy À tôi có Làm gì mà cậu nhìn con gái tôi mãi thế Cậu kết con gái tôi rồi có đúng không Nam cười rồi ngại mặt đỏ bừng lên Quân liền treo Nhìn cậu là tôi biết Kết rồi chứ gì Cậu không giấu được tôi đâu Đâu có đâu Có gì đâu ạ Không có gì thật đấy Vâng Tôi hỏi lại cậu Cậu chắc là không có gì thật chưa Nam gãy đầu nói Anh cho tôi xin số đi. Số gì? Thì số điện thoại của Trang. Anh không cho số, làm sao tôi liên lạc được với Trang chứ? <cười> tôi biết ngay mà. Đây, số con gái tôi đây. Cậu lưu vào đi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Mà tôi sợ cô ấy chê tôi anh ạ. Chê cái gì mới được? Thì tôi ít hơn cô ấy 2 tuổi, sợ cô ấy chê tôi trẻ con ấy. Mẹ tôi hơn bố tôi 5 tuổi đấy, cậu quên à? À vâng ạ. Vậy tôi hiểu rồi. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Tốt lắm. Cậu gọi tôi là bố đi, gọi bố đi. Anh buồn cười thật đấy, chứ gì mà bắt tôi gọi là bố rồi, thì cậu gọi dần cho quen đi chứ. Nào, gọi bố đi, gọi bố đi, cái thằng này, sao nhì thế nhỉ? Có gọi bố một câu thì chết à? Hải Quân và thư ký Nam về đến nhà, Hải Quân liền hỏi Nam, cậu nghĩ sao, về con gái tôi thế, con bé có xứng đáng làm bạn gái của cậu không? Chàng là người tốt ạ. Tôi nào dám chê cô ấy chứ, chỉ sợ cô ấy chê tôi thôi. Hai người có hoàn cảnh giống nhau mà, tôi nghĩ hai người rất hợp nhau đấy. Tôi cũng mong vậy ạ. Thế thì cậu biết phải làm gì rồi đấy. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy ạ, mong anh hãy giúp tôi ạ. Ừm. Vậy cậu tự biết phải làm gì rồi đấy. Con gái thích gì và muốn gì, cậu tự lên mạng mà tìm hiểu nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những buổi hẹn hò lãng mạn đi, có gì tôi sẽ giúp cho. Vâng, cảm ơn anh nhiều ạ. Không có gì. Tôi đang ngồi làm việc. Thì có tin nhắn tới là Thư Ký Nam nhắn tin cho tôi Trang đang làm gì thế? Nay mấy giờ Trang được về Tôi đọc tin nhắn rồi thở dài Chết dở giờ. giờ tự dưng Mình có thêm cái đuôi rồi Tất cả là do cái tiên bố dượng hờ kia mai mối nhiều quá mà Ở đâu ra cái kiểu cứ mở miệng Sao là đòi gà chồng chúng mình như vậy chứ Anh ta thích làm bố như vậy sao? Vì tôi không thích Thư Ký Nam Nên tôi chỉ trả lời cho có thôi Nhưng thư ký Nam vẫn không nản lòng, anh ấy nhắn tin quan tâm, hỏi han tôi các kiểu, khiến tôi bắt đầu thấy khó xử. Thư ký Nam bắt đầu bám chặt lấy tôi. Buổi sáng, tôi vừa ngủ dậy, tôi mở cửa sổ ra thì đã nhìn thấy thư ký Nam đang đứng chờ dưới cổng nhà tôi rồi. Anh ấy tới để đưa tôi đi làm sao? Tôi bắt đầu ngao ngán cho cái số phận của mình. Tôi thay quần áo xong, tôi mở cửa đi ra. Giọng nói lịch sự của thư ký Nam khiến tôi không thể từ chối và tôi đã để anh ấy đưa tôi đi làm. Anh không cần phải đón tôi đi làm đâu, như thế này mất thời gian của anh quá. Không có gì đâu, tôi rảnh mà, tôi muốn nhìn thấy cô, chỉ khi nhìn thấy cô Trang, tôi mới yên tâm làm việc được ạ. Lại còn thế nữa. Chiều thứ tới, đón cô Trang rồi chúng ta đi ăn nhé. Chiều tôi bận rồi, để khi khác nhé. Mặt thư ký Nam thoáng buồn, nhưng anh ấy vẫn tươi cười nói, vậy ngày mai thì sao ạ? Tôi biết là không thể tránh anh ta mãi, nên tôi thở dài rồi nói, thôi được rồi, chiều nay có gì để ăn được không? Thì tối chiều tôi nhắn tin nhé. Tôi chờ tin nhắn của cô. Tới cổng công ty, thư ký Nam còn mở cửa xe ô tô cho tôi. Anh ấy quan tâm tôi như thể tôi là bạn gái của anh ấy vậy. Anh ấy đưa cho tôi giỏ quả và nói, chàng cầm giỏ quả và ăn với mọi người trong phòng nhé. Thật là ngại quá. Cảm ơn anh. Không có gì, chắc làm việc vui vẻ nhé. Vâng, anh đi làm đi ạ, đi cẩn thận nhá Tôi xách giỏ hoa quả và thang máy Thì tôi gặp chị Hoa Trang, nay em không đi xe ạ Chị không thấy xe của em Dạ, bạn em chở em đi làm chị ạ Bạn trai hả Tôi liền đưa giỏ hoa quả cho chị Hoa và nói Chị mang vào rồi ăn với mọi người nhá Bạn em mua cho đấy Bạn trai em tâm lý quá Thế là một trong hai anh chàng đẹp trai hôm nọ tới đây ạ Tôi khẽ gật đầu Vâng ạ, thế anh chàng đeo kính Hai anh chàng không đeo kính Cái anh đào kính ấy, anh ấy tên Nam Chà chà, tuyệt đấy Cái anh chàng đó rất hiền và nghiêm túc đấy em Còn cái người mà tự nhận là bố của em đó Thì ngày đó chị thấy sao sao ấy Vâng, anh ta tên Hải Quân Anh ta bị điên mà Bị điên thật à em Vâng ạ, những chuyện này chị giữ bí mật giúp em với nhé Ừ, em cứ yên tâm Chị đâu phải người như chuyện đâu Rõ ràng là chị Hoan nói Sẽ không để ai biết Thế nhưng khi chị Hoa cầm giỏ hoa quả vào phòng thì cái Linh nó hỏi: "Giỏ hoa quả ngon thế, hôm nay đầu chị ẩm ích xe à? Sao chị lại mua hoa quả tới cho mọi người vậy?" Chị Hoa điên quá, gắt lên: "Còn đĩ, sao mày cứ thích gây chuyện với tao thế hả? Đây là hoa quả, bạn trai của cái trang mua cho đấy, mày bớt nói đẻo tôi đi, còn đĩ." "Bà trang có bạn trai rồi sao?" Thế mày nghĩ mình mày có bạn trai thôi à? Chiêu bạn trai nó tới đón nó đó, mày mở to mắt ra mà nhìn. Cải Linh nó nghi ngờ và nó quyết chờ tới chiều để xem mặt mũi bạn trai của Trang là ai. Nó luôn đố kỵ với Trang, mặc dù chính nó là người cướp bạn trai 8 năm của Trang ngày trước, nhưng nó vẫn không thấy thỏa mãn, nó vẫn luôn ghen tị và tìm cách phá cuộc sống của Trang. Phải chăng vì Trang là bạn gái cũ của Thành nên nó vẫn luôn lo lắng sợ Thành sẽ bỏ nó để quay về bên Trang. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi đã được yên bình hạnh phúc Nhưng một lần nữa, tay hỏa lại ập xuống đầu tôi. Tôi đang ngồi kiểm tra công việc trên máy tính thì mắt tôi nhòe dần. Tôi dụi mắt, nhưng mắt tôi càng nhỏ hơn và cuối cùng tôi không nhìn thấy gì nữa. Một màu đen bao phủ, tôi hoảng quá gọi cho Hoa, "Chị Hoa ơi, chị Hoa ơi, ơi, ơi chị đây. Sao lại đen sì thế này? Xem lại không nhìn thấy gì cả? Sao vậy chứ?" Chị Hoa liền nắm tay tôi, "Em không nhìn thấy chị sao? Chị đứng trước mặt em đây." Em không nhìn thấy gì cả, tất cả là một bộ đen chị ơi. Sao lại thế nhỉ? Để chữ em tới bệnh viện nhé." Giọng Cát Linh ở bên cạnh vang lên. "Ồ, oh, thế chị không nhìn thấy gì ạ? Ồ, oh, thế chị bị mù à?" "Chị Hoa, trừ Linh, mẹ có điên, tránh ra đi. Mở mồm câu nào là thối của đấy, cút." "Tôi nói sai à? Không nhìn thấy gì thì chẳng bị mù, thế mà cũng chửi người ta được." "Chị Hoa, gọi xe taxi đưa tôi tới bệnh viện mắt gần đó." Tôi được bác sĩ khám và kết quả khiến tôi vô cùng hoang mang. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng giảm thị lực tạm thời và tôi phải nhập viện để điều trị, nếu không tôi có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn. Tôi sốc và bất an vô cùng. Tôi đăng rất bình thường, mắt tôi vẫn rất tốt. Dạo này thi thoảng khi làm việc trên máy tính nhiều quá, mắt tôi có bị nhòe nhưng tầm 1 đến 2 phút là mắt tôi lại bình thường, nhưng bây giờ Mắt tôi không nhìn thấy gì nữa, một màu đen bao phủ khiến tôi vô cùng sợ hãi và tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi bật khóc nức nở và tôi bị bác sĩ mắng, "Cố không được khóc, mắt cô đang bị tổn thương nên cô không được khóc. Cô đừng có lo lắng quá, rồi mắt cô sẽ sáng trở lại thôi mà, cô phải tin tưởng chúng tôi chứ." "Vâng ạ." Tôi cố kiềm nén để không khóc, nhưng nước mắt tôi cứ tuôn trào ra, tôi không thể không khóc được. Tôi phải làm gì? khi thế giới xung quanh tôi chỉ là một màu đen. Hải Quân đang họp cùng hội đồng quản trị công ty thì có chuông điện thoại, nhìn số gọi tới là con gái, ngay lập tức anh nghe máy. "Bố nghe đây." "Cậu có phải là Hải Quân, bố của Trang không ạ?" "Phải rồi, ai mà cầm điện thoại gọi con gái tôi thế?" "Tôi là Hoa, làm cùng công ty với Trang. Trang đang ở bệnh viện mắt, cậu có thể tới đây không?" "Được được, tôi tới ngay, chờ tôi 10 phút." Hải Quân đứng dậy và đi ra ngoài. Trong khi mọi người vẫn đang họp, thư ký Nam vội chạy theo, anh Quân, đang họp mà, anh đi đâu thế? Còn gái tôi đang ở bệnh viện mất, hình như nó gặp chuyện rồi, tôi phải tới đó xem sao, cậu vào họp tiếp đi, không bố tôi mắng đấy, có gì lát tôi gọi điện cho. Thư ký Nam cũng muốn đi tới bệnh viện cùng Hải Quân lắm, nhưng cuộc họp hôm nay rất quan trọng, nên anh đành phải quay trở về phòng họp. Chị Hoa có việc, nên phải quay về công ty gấp. Còn một mình tôi ngồi trong phòng bệnh, tôi sợ hãi ngồi im trên giường, xung quanh tôi một màu đen sì khiến tôi vô cùng hoảng loạn, cả người tôi run lên vì sợ hãi. Tiếng bước chân người đi lại cũng khiến tôi hoảng sợ. Tôi đang hoảng loạn và định hét lên thì có một vòng tay ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm vang lên, "Đừng sợ, có tôi đây rồi." Tôi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của Hải Quân. Tôi vội ôm chặt lấy quân và cầu cứu trong sợ hãi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi bị mù rồi. Làm ơn, hãy giúp tôi với. Làm ơn, hãy giúp tôi. Được rồi, Trang đừng có sợ, tôi sẽ giúp Trang mà. Rồi Trang sẽ nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng thôi, hãy tin ở tôi nhé. "Vâng ạ." "Mạo hôm nay anh cũng đòi làm bố tôi nữa à?" "Không, tâm trạng của cô đang không được tốt, giờ tôi đòi làm bố cô, chắc cô đánh chết tôi luôn quá." Sau đó, hải quân thuê phòng đặc biệt cho tôi, một mình tôi ở một phòng riêng, có đầy đủ tiện nghi và có một y tá riêng chăm sóc cho tôi. Anh đỡ tôi nằm xuống giường, nào cô nằm nghỉ bón lát đi, để tôi đi mua cháo cho cô nhé. Tôi nắm chặt lấy tay anh ta, không, anh đừng đi tôi sợ lắm, anh ở lại với tôi đi, đừng để tôi một mình, được không, tôi văn xin anh đấy. Hải quân thấy vậy, anh không nỡ để tôi ở một mình, nên anh bảo chị y tá đi mua đồ giúp. Tôi nằm. Nhưng hai tay vẫn ôm chặt bàn tay của anh ấy. Tôi sợ tới mức không dám buông tay anh ra, dù chỉ một giây thôi. Hải quân cứ ngồi đó để Trang ôm tay của mình ngủ. Mãi đến khi Trang đã ngủ say rồi, Hải quân mới từ từ rút tay mình ra. Anh đắp chăn cho Trang, rồi anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Mắt của cô ấy có thể nhìn thấy được nữa không, thưa bác sĩ? Có thể mà, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ điều trị nhanh nhất có thể các anh cố gắng chữa cô ấy giúp tôi, vì cô ấy rất sợ bóng tối, cứ tình trạng này kéo dài, tôi sợ không ổn. Chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Các anh hãy ưu tiên cô ấy, tiền của không thành vấn đề đâu, các anh hiểu ý của tôi chứ? Vâng, chúng tôi hiểu ạ, anh cứ yên tâm nhé. Hải Quân đi ra ngoài hành lang, thư ký Nam gọi điện tới. Tôi nghe. Anh ơi, Trang sao rồi ạ? Tôi quên mất không gọi điện cho cậu, nhưng mà tình hình sức khỏe của Trang không ổn lắm, cậu rảnh thì qua đây đi. "Mừng mừng, tôi qua đây ngay ạ." Thư ký Nam vội vàng lái xe tới bệnh viện, anh thấy lo lắng bất an vô cùng. "Trang ơi, cô đừng có bị làm sao nhé, làm ơn hãy bình an vô sự được không?" Thấy thư ký Nam chạy tới, Hải Quân gãi đầu hỏi, "Cậu chạy từ dưới kia chạy lên đây à? Vâng, Trang sao rồi ạ?" Hải Quân chỉ vào cửa kính, "Trang đang ngủ, chúng ta ngồi ngoài này nói chuyện đi." "Vâng, cô ấy bị sao vậy ạ?" "Trang bị giảm thể lực." Và tạm thời cô ấy không nhìn thấy gì, có thể nói chàng đang bị mù tạm thời, nhưng các bác sĩ ở đây đã khẳng định sẽ chữa khỏi cho cô ấy trong thời gian sớm nhất, nên cậu đừng có lo quá, cô ấy sẽ không sao đâu. Trời ơi, vậy là tạm thời cô ấy sẽ không nhìn thấy sao? Trời ơi, thế thì cô ấy sẽ sợ lắm đó. Đúng thế, cô ấy khóc quá trời luôn, cô ấy rất sợ một mình, nên tôi đã thuê y tá riêng để chăm sóc cho cô ấy rồi, nhưng cô ấy vẫn còn sợ hãi lắm. Không được, tôi sẽ ở đây chăm sóc cô ấy. Tôi không thể để cô ấy một mình được Cậu đừng có lo quá Cô ấy sẽ nhanh khỏe lại thôi mà Anh đã đưa tiền cho bác sĩ chưa Hết bao nhiêu tiền Anh cứ quẹt thẻ của tôi nhé Hải quân bật cười Khi thấy thư ký Nam Lo lắng Quan tâm tới Trang như vậy Anh nghĩ trong bụng Thằng này Yêu Trang thật rồi đấy Nhìn cô ta lo lắng chứ kìa Tối hôm đó Trang ngồi giữa Một bên là hải quân Một bên là thư ký Nam Hai người đàn ông đẹp trai Ngồi nhìn Trang chầm chầm Cô y tá vào thế vậy liền nói: "Phiền hai anh ngồi sang bên này, để bệnh nhân còn uống thuốc ạ." Tôi đã quen dần với bóng tối và không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, tôi khẽ nói: "Hai người về đi ạ." Thứ Kỷ Nam vội nói: "Anh Quân về đi, để tôi ở đây với Trang ạ." Hải Quân không muốn về, anh cứ âm ừ, "Ừm, um, lát nữa tôi về, cậu ở đây có quen không? Hay cậu về đi, để tôi ở đây cho. Tôi không sao mà, anh về nghỉ đi, mai còn tới công ty, còn bao nhiêu việc chờ anh về giải quyết đó." Cuối cùng, thì Hải Quân cũng phải đứng dậy đi về. Trong vẻ mặt anh đầy sự tiếc nuối, thấy hai người đàn ông cô Lưu Luyến bên cạnh bệnh nhân, cô y tá còn thấy ngạc nhiên khó hiểu. Cô nhìn ánh mắt hai người đàn ông này r่าน lắm. "Thư ký Nam, đỡ tôi nằm xuống. Cô nằm nghỉ đi nhé, đừng có lo lắng, tôi ngồi ngay bên cạnh cô đây nhé." "Sao anh không về đi? Ở đây có cô y tá rồi mà. Tôi muốn ở bên cô, nên cô Trang đừng bảo tôi về nữa nhé. Anh khiến tôi ngại quá đấy." Trang đừng ngủ ngại với tôi nữa nhé. Trang không nhìn thấy, vậy Trang hãy nắm tay tôi, tôi sẽ đưa Trang đi, tôi sẽ là đôi mắt của Trang, cùng Trang đi hết cuộc đời này, Trang đồng ý nhé. Thư ký Nam nhân cơ hội tỏ tình với tôi luôn, khiến tôi rất khó xử. Tôi không biết phải trả lời sao cả, nên tôi nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ, không nghe thấy gì hết. Tôi nhắm mắt, nhưng tôi chưa ngủ ngay được. Thư ký Nam Còn lợi dụng nắm tay tôi rồi hôn lên trán tôi nữa chứ, nhưng tôi đang giả vờ ngủ nên không dám lên tiếng gì. Hừ, anh ta cũng cơ hội lắm cơ. Hải Quân về nhà, nhưng anh không ngủ được, anh ngồi trong phòng khách. Bố anh về, thấy anh chưa ngủ liền hỏi, "Con trai sao thế?" "Còn không sao ạ, có tâm sự gì ạ? Con có muốn uống một chút rượu vang không?" "Ý hay đó bố. Thứ kia nằm đâu? Lấy cho con chai rượu vang đi." "Dạ." Thứ kia Nam nay bận việc không về nhà đâu ạ Để con đi lấy ạ Ờ thế thằng Nam nó bận gì đấy À một người bạn của Nam Bị bệnh nên cậu ấy ở lại bệnh viện với bạn bố ạ Bạn nào vậy Có phải cô gái tên Trang không Ủa sao bố biết hay vậy À hôm qua Nó tìm mẫu xe ô tô nữ Bố hỏi thì nó bảo Nó đang tính rồi mua cho bạn gái Vì bạn gái nó vẫn đi xe máy đi làm Bạn gái nó tên Trang Hơn nó 2 tuổi đấy Cậu ta tâm sự với bố chuyện đó rồi sao? Ừ, nếu cô gái đó tốt và hợp với thằng Nam Thì tác thành cho chúng nó con ạ Bố sẽ đứng ra lo liệu với tư cách là bố nuôi của thằng Nam Con thấy có hợp tình hợp lý không? Dạ, hợp ạ Vậy tốt, thế con biết cô gái đó không? Con biết ạ, con bé đó là người thế nào? Nó làm bên lĩnh vực nào? Ra cảnh ra sao? Con tìm hiểu chưa? Hải quân lưỡng lựa một hồi rồi nói Chắc là con của con bố ạ Bố có thể hiểu là con là bố dưỡng của trang, như vậy cho dễ nói chuyện. Con đang nói đùa đấy à? Sau 6 tháng con xa nhà, con quen một bà nhiều tuổi và có con riêng lớn như vậy luôn hả? Đó là một câu chuyện dài, con không biết phải kể cho bố nghe thế nào cho dễ hiểu, nhưng tạm thời bố cứ hiểu như thế đi ạ. Hoàng đường thật ấy. Người đàn bà đó là người như thế nào? Bố muốn gặp bà ấy. Bà ấy là người đã cứu con lúc con gặp nạn đó, nhưng mà bà ấy mất rồi. Chính vì thế, Trang chỉ còn mình con là người thân thôi bố ạ. Bố mẹ Trang mất cả rồi, mẹ Trang mất rồi nên bố cũng đừng điều tra về chuyện này nữa nhé." Ông chủ tịch không nói gì nữa, ông rót rượu rồi đưa cho con trai, "Nào, uống đi." "Vâng, con mời bố ạ." Mọi khi, Hải Quân rất hào hứng khi kể về chức danh bố dưỡng của anh, nhưng mà không hiểu sao, hôm nay anh lại thấy không vui như vậy. Tự dưng, anh lại không muốn làm bố dưỡng của Trang nữa. Nghĩ tới việc Thư ký Nam đang ở bệnh viện với Trang, anh lại có chút tiếc nuối, kể ra thì cũng hơi lạ, nhưng vừa mới hôm qua anh còn muốn vun vén cho Nam và Trang, ấy vậy mà hôm nay khi thấy Trang không nhìn thấy ánh sáng, anh lại muốn ôm Trang vào lòng và muốn che chở cho Trang nữa. Cái ôm của Trang lúc chiều khiến suy nghĩ của Hải Quân thay đổi theo một hướng khác. Hải Quân uống rượu, rồi thở dài suy tư, "Còn sao thế, có chuyện gì không vui à?" Ừm, không ạ. Không nào, mà cô Trang về đây chơi nhá. Bố muốn biết bạn gái của thằng Nam là người như thế nào. Chàng đang bị vấn đề về mắt bố ạ, có nghiêm trọng không? Khá là nghiêm trọng đấy, tạm thời Trang không nhìn thấy gì. Cô ấy vừa mới bị lúc trưa nay xong. Hôm qua chúng con vẫn còn đi ăn trưa cùng nhau, thế mà hôm nay Trang đã bị vậy rồi, đèn thật ấy. Vậy sao? Nếu ở mình, nếu con cảm thấy không ổn thì cứ bảo thằng Nam đưa Trang ra nước ngoài điều trị, bố sẽ chi trả viện phí cho nhá. Không phải lăn tăn đâu. Vâng, con cảm ơn bố, con sẽ nói chuyện với Nam. Ừm, thôi bố mệt, bố đi nghỉ đây, con cũng đi nghỉ sớm đi. Vâng, bố ngủ ngon ạ. Hải Quân đi lên phòng, nhưng anh vẫn không thể ngủ được, anh định gọi điện cho Nam để hỏi về tình hình của Trang, nhưng anh ngại nên lại thôi. Cuối cùng thì anh vẫn không thể ngừng quan tâm Trang được. Anh đi xuống, lái xe và đi thẳng tới bệnh viện. Vừa lái xe, Hải Quân vừa lẩm bẩm Quân ơi, mày bị sao vậy? Mày vun vén cho hai người đó cho đã, rồi giờ mày lại không vui là sao? Mày thấy Nam mà bên chăm sóc trang, mày lại ghen là sao hả? Mày tỉnh táo lại đi." Hải Quân dừng xe ở bên đường, rồi anh quyết định quay xe và đi về, nhưng vừa quay xe được 100m thì anh lại phanh gấp, lại khiến cho người đi phía sau tí thì đâm vào xe của anh. Họ đi ngang tầm rồi họ chửi, anh đi đứng kiểu gì thế hả? Tự dưng phanh gấp làm tôi xém chết rồi đó." Hải quân cười gượng nói Tôi xin lỗi Độ thần kinh Người ta chửi tiếp Rồi lái xe đi Hải quân thở dài Rồi vòng xe lại Và chạy thẳng tới bệnh viện Anh đi về phía cửa phòng bệnh của Trang Thấy cô y tá Ngồi ở ngoài hành lang Anh liền hỏi Muộn rồi Sao cô còn ngồi đây À tôi thấy cậu ấy tình cảm với Trang quá Nên tôi không nỡ vào phá đám ấy mà Hải quân lại chỗ cửa kính Anh nhìn vào Thế Nam vẫn thức Nam đang nắm tay Trang để canh cho Trang ngủ. Bất giác, Hải Quân vội quay đi, vì anh thấy nhói đau ở trong ngực của mình. Hải Quân vội vã đi về để không ai thấy nỗi buồn đang trào dâng trong lòng anh. Hải Quân lái xe trở về nhà, anh lên phòng nằm, một lòng nặng trĩu những suy tư. Cả đêm đó, anh thức trắng để suy nghĩ về bản thân anh và Nam với Trang. Anh suy nghĩ về mối quan hệ của ba người ở hiện tại. Cuối cùng, Hải Quân đã quyết định không tham gia vào cuộc chuyện tình ngang trái đó nữa. Hải Quân quyết định im lặng. Anh nghĩ, dù sao anh cũng đã hứa gả Trang cho Nam. Anh còn bắt Trang và Nam gọi mình là bố rồi, nếu anh đã vun vén cho hai người đó như vậy thì bây giờ anh phải chấp nhận sự thật thôi, vì chính bản thân anh là người tự đẩy anh vào bước đường này, nên bây giờ anh phải chấp nhận. Hải Quân quyết định vẫn sẽ làm bố của Trang. Anh sẽ chăm lo cho cuộc sống của Trang, giống như anh chính là bố của Trang vậy. Với lại Trang ở bên ai, chứ ở bên Nam thì anh quá yên tâm rồi, Nam là người tốt và đáng tin để Trang gửi gắm cả đời. Trời sáng, Hải Quân thở dài rồi ngồi dậy tập thể dục. Anh đã nghĩ thông rồi, từ nay về sau, anh chính là người giám hộ của Trang. Chút tình cảm nhàn nhóm đêm qua, anh sẽ tự dập tắt và chôn vùi nó. Nghĩ thông tư tưởng Hai Quân ăn sáng rồi tới bệnh viện thăm Trang. Trang thế sao rồi? Tôi nghe giọng anh Quân, tôi khẽ cười, tôi ổn ạ. Ừm, vậy tốt. Thế Nam hôm nay có về công ty không hay là ở đây? Dạ tôi về công ty giải quyết một số công chuyện, rồi trưa tôi vào ạ. Tiện thể tôi tắm luôn ạ. Ừm, vậy cậu đi đi. Tôi ở đây chơi với con gái tôi một lát rồi tôi tới công ty sau. Vâng, vậy anh ngồi đây với Trang nhé. Ừm. Thư ký Nam Nắm tay tôi và dặn dò, "Trang ngoan nhé, đợi anh rồi chưa anh vào nhé." "Tôi không sao đâu, anh cứ việc làm việc đi, tối rảnh hãy vào ạ. Anh chỉ bận buổi sáng thôi, còn chưa anh vào với em. Tối anh canh canh cho em ngủ nữa, em ngoan nhé, anh thương em lắm." "Anh làm thôi thế ngại quá. Em đừng có ngại, anh về công ty đây." Hải Quân nhìn thư ký nam, Ân Cần dặn dò Trang, anh nghĩ trong bụng, họ rất đẹp đôi, mình nên chúc phúc cho họ. Thư ký Nam về rồi, hai côn người gọt táo cho Trang ăn. Để tôi gọt táo nhé. Có gì khác ngoài táo không ạ? Tôi không thích táo. Có nho, cam, quýt, Trang ăn gì? Tôi muốn ăn nho. Được, để tôi bóc vỏ cho. Ui, bóc vỏ nho thì tới bao giờ? Anh đưa cho tôi ăn cả vỏ luôn cho nhanh. Tôi rơ tay ra để xin nho. Nho đâu ạ? Anh đưa cho tôi đi. Tôi rửa rồi, nhưng ăn cả vỏ sợ không tốt í. Không sao đâu, cứ đưa cho tôi đi. Đây. Hải quân để chùm nho vào tay tôi Tôi vui mừng cầm quả nho Và bỏ vào miệng ăn ngon nành Ngon quá xá Cảm ơn anh nha Ừm Anh lại không đòi làm bố tôi nữa à Nếu cô coi tôi là bố cô Tôi sẽ là bố cô Tất nhiên là không rồi Tôi không muốn có một người bố trẻ như anh đâu Tôi thấy không quen đâu Thay vì làm bố của tôi Anh làm bố của con tôi thì hơn Hải quân đơ người ra Chắc nói vậy là có ý gì Anh không hiểu thì thôi Hải quân thở dài rồi hỏi Trang Trang thế nam thế nào? Tôi vốn không thích Thư Ghi Nam Nên quân hỏi thì tôi trả lời thẳng thật luôn Tôi nói anh đừng thất vọng nha Trang nói đi Nói thật là tôi không thích Thư Ghi Nam đâu Anh ấy tốt nhưng mà tôi không có tình cảm Tôi chỉ coi anh ấy như một người bạn của tôi thôi Đêm qua tôi tỉnh giấc Anh ấy nắm tay tôi Tôi còn tưởng là tay của Hải quân cao mày hỏi Trang tưởng tay của ai? Tôi tưởng tay của anh đó Hải Quân nghe Trang nói là không thích thư ký nam thì anh vui vẻ hẳn, anh mừng thầm trong bụng, sau đó anh ngập ngừng hỏi: "Trang không thích thư ký nam thật hả? Đúng vậy à? Thế Trang có chút ấn tượng nào với tôi không?" "Có, thật không? Thật mà." Hải Quân vui quá, anh kéo tôi Trang rồi ôm Trang vào lòng, tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cảm giác trong tôi lạ lắm, tôi muốn che chở cho Trang. Tôi vội đẩy Hải Quân ra, "Anh làm gì thế? Người ta nhìn thấy bây giờ." "Kệ cho người ta nhìn." Tôi không sợ đâu, anh bị sao thế bỏ tôi ra." Hải Quân liền đẩy tôi vào tường rồi nói, "Ở đây sẽ không ai nhìn thấy cả, chàng, tôi thích em." "Ơ nhưng mà." Hải Quân không đợi tôi nói hết câu, anh ấy đã hôn tôi. Tôi không phản kháng và tôi đón nhận nụ hôn ấy, nụ hôn ấy, vòng tay ấy khiến tôi mất hết lý trí, rồi tôi phó mặc cuộc đời luôn cho dù ngày mai trời có sập xuống thì hôm nay tôi vẫn cứ ôm anh ấy và hôn anh ấy. Cảm giác này lạ quá. Không lẽ tôi đã phải lòng Hải Quân rồi sao? Cô y tá đẩy cửa đi vào, chúng tôi vội buông nhau ra. Hải Quân đỡ tôi ngồi xuống giường, rồi anh ấy lấy nho rồi bóc vỏ cho tôi ăn. Tôi thấy vui thế, mỗi khi ở bên Hải Quân, tôi thấy bình yên lắm, tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Tôi thích cảm giác này. Ở bên Hải Quân, tôi thấy thời gian trôi nhanh Vèo một cái, đã tới trưa rồi Thư ký Nam đã xuất hiện rất đúng giờ Anh Quân, anh về đi, tôi tới rồi đây Sao cậu không nghỉ ngơi đi Tôi ở đây với Trang cũng được mà Anh về công ty đi, để tôi chăm sóc Trang Anh cứ yên tâm về đi Tôi liền nói, cả hai người cùng về đi Tôi ở đây có cô y tá chăm sóc rồi mà Hai người về đi Cả hai người đẩn ông đó, công đồng Thanh nói Không được, hai người làm sao thế à Tôi muốn ở một mình Thư ký Nam liền nắm tay tôi và nói Làm sao anh có thể yên tâm Để em ở đây một mình được chứ, anh ở đây với em, anh còn cách nhâm ngủ nữa mà. Tôi nói là không cần mà, có cô y tá ở đây với tôi rồi, hai người mau về đi. Hai người đàn ông đó cứ lì mặt ra, không ai chịu về hết. Tôi còn chưa biết phải đuổi khéo họ thế nào để cho họ về, thì bác sĩ đi vào và thông báo một tin vui là ngày mai các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho tôi và mấy tiếng sau mắt tôi sẽ bình phục và tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng như lúc trước rồi. Tôi mừng quá, tôi sắp nhìn thấy mọi thứ xung quanh rồi, mấy ngày hôm nay tôi sống trong bóng tối, tôi thấy lo lắng và bất an lắm, cảm giác thật không thể dễ dàng gì. Ngày hôm sau là một ngày vô cùng đặc biệt. Trang người trong phòng phẫu thuật, ở bên ngoài có hai anh chàng đẹp trai đứng chờ đợi Trang. Hải Quân vô cùng lo lắng, anh cứ đi đi lại lại chờ đợi, còn Thư ký Nam thì ngồi yên cầu nguyện cho Trang được bình an cậy ra thì chàng ở bên ai cũng được ấm êm hạnh phúc, vì lúc này cả hai người đàn ông này đều yêu thương cô thật lòng, đều muốn che chở, bảo vệ cho cô cả đời. Ca phẫu thuật thành công rực rỡ, chỉ vài tiếng nữa thôi, khi tấm gạc mắt tháo ra, chàng sẽ nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống của cô sẽ bình thường trở lại. Mấy ngày sống trong bóng tối đã giúp cô trải nghiệm và học hỏi được rất nhiều thứ và có cả nụ hôn ngọt ngào đầy bất ngờ đó nữa. Cuối cùng thì giây phút tôi chờ đợi cũng đã tới, bác sĩ tháo gạc ra cho tôi, tôi đập vỡ oà hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng người đàn ông tôi yêu, người đàn ông đầu tiên mà tôi nhìn thấy lại không phải là Hải Quân, mà người tôi nhìn thấy đầu tiên là thư ký Nam, tôi thoáng buồn lòng, vì tôi đã mong sẽ được nhìn thấy người đàn ông tôi thích đầu tiên, vậy mà anh ấy lại bật đi đâu thế? Nam vậy này, chàng Em thấy thế nào? Em nhìn thấy rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu. Vâng tôi nhìn thấy mọi thứ rồi. Thư ký Nam ôm chầm lấy tôi và nói cảm ơn trời đất. Em đã nhìn thấy rồi. Mấy ngày hôm nay anh đã rất lo lắng. Cảm ơn em. Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn chứ. Mấy ngày qua anh vất vả vì tôi quá rồi. Em đừng có nói vậy mà. Chăm sóc em đó là trách nhiệm của anh mà. Tôi khẽ hỏi. Thế anh Hải Quân về công ty rồi ạ? À, nay mẹ anh Quân về, nên anh ấy đi đón mẹ anh ấy rồi, lát nữa anh cũng phải về chào hỏi phu nhân rồi chiều anh vào với em nhé. Dạ anh cứ về đi. Tôi nhìn thấy rồi, anh không cần phải đi vào với tôi đâu, anh cứ việc làm việc đi. Mai tôi xin về nhà rồi ạ. Em mới phẫu thuật xong mà, sao về sớm vậy chứ? Tôi về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, để ở bệnh viện ấy, mùi thuốc sát trùng nhiều quá, tôi sợ cái mùi đó lắm. Nhưng để em về nhà, anh không yên tâm đâu. Tôi không sao thật mà. Anh đừng có lo, anh mau về đi. Sau đó, tôi lấy lý do buồn ngủ để đuổi khéo thư ký nam về. Tôi nằm và nghĩ, cái người mình mong gặp thì không thấy đâu cả, còn cái người mình không muốn gặp lại cứ lẹo đẻo theo mình. Ông trời sao cứ làm khó cơn vậy? Hải Quân ra sân bay đón mẹ, nhưng lần này mẹ anh không về một mình mà mẹ anh về cùng một cô gái trẻ, cô ấy chính là Kiều, cô ấy chính là mối tình đầu của Hải Quân. Con chào mẹ. Mẹ chào con trai, cả cái Kiều về cùng mẹ nè, con ngạc nhiên chưa? Còn chá thấy có gì đặc sắc cả. Kiều xị mặt xuống trước câu nói vô tình của Hải quân, nhưng cô vẫn vui vẻ và lại ôm cổ anh. Em chào anh ạ, lâu rồi không gặp anh, anh có khỏe không ạ? Anh vẫn khỏe, mẹ em về chơi hay có việc gì? Dạ em nhớ anh, nên em về thăm anh ạ. Hải quân không nói gì, anh đẩy hành lý cho mẹ rồi nói, mẹ ơi chúng ta về thôi. Kiều không vui trước thái độ thở ơ của quân, nhưng cô vẫn gạt thết và léo đéo đi theo sau anh. Hải quân chở mẹ và Kiều về tới nhà thì ông chủ tịch và thư ký Nam đã chở sẵn ở cửa. Ông chủ tịch đi ra ôm phu nhân. Mình đã về rồi, tôi mong mình mãi. Dạ từ giờ em ở nhà với mình luôn, công việc của em ở bên đó giải quyết xong hết cho mình ạ. Vậy tốt quá, cả gia đình chúng ta đoàn tụ rồi mình. Tôi mong cái ngày này lâu lắm rồi đấy. Dạ em có đưa cả cái Kiều về nữa đó mình ơi Mình nói thật không Kiều ở trên xe bước xuống lễ phép chảo Cháu chào chủ tịch ạ Đúng là Kiều rồi lâu quá không gặp cháu rồi nhỉ Thế dạo này gia đình cháu vẫn khỏe cả chứ Dạ cả nhà cháu vẫn khỏe ạ À bố cháu gửi biếu bác một chai rượu ạ <cười> Bố cháu lúc nào cũng chú đáo Cháu cho bác gửi lời cảm ơn đến bố cháu nhé Dạ vâng ạ Hôn nhân lại xoa đầu thư ký nam và khen Thằng bé Càng lớn càng đẹp trai, lâu rồi không gặp con, đã có bạn gái chưa, hay vẫn ế thế con trai? Dạ, lần này phu nhân về, con có món quà bất ngờ muốn tặng phu nhân ạ. Quà gì vậy con? Cứ khi nào con có bạn gái rồi không? Thư ký Nam gật đầu, ánh mắt đầy hạnh phúc. Dạ, phu nhân nói đúng dạ, mai kia sức khỏe của ấy bình phục, rồi con dẫn cô ấy về đây chơi ra mắt mọi người ạ. Cả chủ tịch và phu nhân đều vui mừng và chúc phúc cho thư ký nam, họ sẵn sàng đứng ra lo toan mọi việc cho thư ký nam, duy nhất chỉ có Hải Quân là không vui. Anh thở dài rồi đi vào nhà, kiều vội đi theo Hải Quân. Anh ơi, em bảo, bảo gì? Anh nhắm mắt lại đi, em có quà cho anh. Thôi, khỏi cần đâu. Kì anh, anh nhắm mắt lại đi mà. Hải Quân vẫn không thèm nhắm mắt, Kiều liền lấy hộp quà nhỏ trong túi ra, đưa cho Hải Quân. Em tặng anh. Vẽ chuyện Anh nhận đi mà, nhận đi." Hải Quân cầm hộp quà nhỏ lắc lắc rồi hỏi kiểu, "Cái gì vậy? Một chiếc đồng hồ, do là phiên bản giới hạn đúng mẫu mà anh thích đó. Tuy giá không đắt, nhưng mẫu mã anh thích đó." Hải Quân liền mở hộp và cầm chiếc đồng hồ lên. "À, con này cũng rất đẹp, giá tỉ mốt, nhưng anh mua nó từ hồi đầu năm rồi, mỗi loại đồng hồ anh chỉ cần một chiếc thôi nên em giữ lại, cái này đi." Vì anh có rồi đấy." Hải Quân nói xong, liền trả lại đồng hồ tiền tỷ cho Kiều, rồi đi lên phòng. Kiều buồn bã không nói gì, vì cô cũng biết là Hải Quân thích sưu tầm đồng hồ, nhưng anh chỉ cần mỗi loại một chiếc thôi, anh ấy đã có rồi thì sẽ không bao giờ cần cái thứ hai. Cô ngậm ngùi, cất đồng hồ đi và tính là mai kia sẽ tìm mua cho anh một cái khác. Hôm đó, chủ tịch mở một bữa tiệc để chào đón phu nhân và kiều cùng về. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ngài chủ tịch gọi nam gia và hỏi: "Thế cái chàng, bạn gái của anh đã khỏe chưa? Dẫn cô bé từ đây ăn tối đi." Dạ, cô ấy mới phẫu thuật nên để dịch khác ạ, con dẫn cô ấy tới ạ. Thế là ca phẫu thuật tốt chứ? Dạ, tốt ạ. Con cảm ơn chủ tịch. Ta coi cậu như con của ta mà, nên sau này ta sẽ lo liệu việc đại sự cho cậu, cậu đừng có lo gì hết. Hiểu ý ta không? Dạ. Con cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Ừm, sau này cậu kết hôn, ta sẽ tặng cậu một căn nhà, coi như là quà cưới, mua đâu thì do cậu tự chọn, cứ bảo với ta nhé. Dạ, con cảm ơn chủ tịch nhiều ạ. Cả đời này con mang ơn chủ tịch ạ. Người một nhà mà, cậu đừng nói những lời khách sáo đó nữa nhé. Thôi, chúng ta ăn tối thôi. Dạ, vâng ạ. Thư ký Nam, vui mừng lắm. Anh là trẻ mồ côi, ngày nhỏ sống ở cô nhi viện. Một lần, chủ tịch và phu nhân tới cô nhi viện, thấy anh rụt rè nhút nhát ngồi ở góc nhà, chính ngài chủ tịch đã lại gần bế anh lên. Sau một hồi hỏi han về anh thì ông chủ tịch đã nhận nuôi anh và đưa anh về sống cùng ở biệt thự. Kể từ đó, anh được chủ tịch và phu nhân nuôi dạy thành người, anh được sống cuộc sống nhung lụa, được đi học ở ngôi trường danh tiếng, anh còn được đi du học ở Hàn Quốc. Những ân tình đó cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được. Bữa tiệc vui vẻ như thế, nhưng Hải Quân lại không thấy vui. Anh uống hơi nhiều, Kiều ngồi cạnh anh khẽ nói, "Anh à, uống ít thôi ạ." Hải Quân thở dài rồi nói, "Cô nói ít thôi, anh à, câm mồm." Tất cả mọi người quay lại, nhìn Hải Quân, phu nhân vội nói, "Hải Quân, sao con lại nói Kiều như vậy hả?" Vì cô ta nói lại nhãi quá, con váng đầu. Cái thằng này vũ phàng như thế, bảo sao Khung Ai yêu thương nổi. Đỗ Mao xin lỗi cái kiểu đi. Con việc gì phải xin lỗi cô ta? Con nói đúng mà. Hải Quân, con quá đáng quá rồi đấy." Hải Quân đứng sẩy và đi về phòng. Nam vội đi theo Hải Quân, còn phu nhân thì dỗ dành Kiều. "Thôi, con đừng buồn nhé, bác sẽ nói nó và bắt nó xin lỗi con." Kiều sơm sớm nước mắt, để cho chủ tịch và phu nhân thương hại. Chủ tịch thở dài, "Cái thằng này, mấy hôm nay nó lạ lắm, không biết có chuyện gì mà tâm trạng nó không được vui mình ạ." "Vậy ạ?" Để mai em tìm hiểu xem sao. Thư ký Nam, đi theo Hải Quân lên phòng. Anh à, anh có chuyện gì mà sao em thấy anh bực giọng khó chịu vậy? Không có. Rõ ràng là có mà. Anh đừng có xấu em nữa, anh nói đi, có gì em tìm cách giải quyết giúp anh ạ. Cậu thấy tôi như vậy sao? Vâng, em thấy anh có tâm trạng ạ. Thế cậu thử đoán xem, đó là tâm trạng gì? Anh không vui khi gặp lại chị Kiều ạ. Đó chỉ là một lý do rất nhỏ thôi, còn tâm trạng của tôi đang hướng về một người khác. Cậu có hiểu không? Một người khác, không phải là chị Kiều sao? Vậy thì là ai nhỉ? Thôi bỏ đi, tôi có việc phải đi ra ngoài, cậu xuống ăn cùng mọi người tiếp đi. Tối rồi, anh còn đi đâu à? Hỏi ít thôi, cậu bắt đầu phiền phức giống Kiều rồi đó. Nói rồi, Hải Quân đi thẳng ra ngoài và lái xe đi. Hải Quân lái xe ra khỏi nhà, tâm trạng của anh bây giờ rối như một mớ hỗn độn. Anh ghen khi thấy bố mẹ mình cứ tác hợp trang viên Nam, anh ghen Khi thấy Nam kể về Trang cho cả nhà nghe, anh ghen vì anh không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình đó, anh ghen quá nên anh chút giận lên đầu Kiều. Thực ra, Kiều có làm gì sai đâu, nhưng vì anh đang không vui nên ai nói gì là anh nổi cáu vậy thôi. Hải Quân lái xe một vòng, thế nào mà anh lại tới trước cổng nhà Trang. Anh nửa muốn gõ cửa, nửa lại không, anh không biết phải làm sao nữa. Chính anh là người tự lấy dây buộc mình mà giờ anh lại thấy đau khổ là sao? Sau một hồi suy nghĩ, Hải quân quyết định gõ cửa nhà Trang. Tôi vừa tắm xong, tôi cuốn khăn tắm lên người để đi ra sấy tóc, thì tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi vội ra mở cửa ngay, bởi vừa khi nãy chị Hoa khỏi điện, hỏi tôi muốn ăn gì để chị mua, rồi chị mang qua cho tôi. Chị ấy nói hôm nay chị ấy ngủ lại với tôi nữa. Chị Hoa à? Thế nhưng khi mở cửa, Tôi giật mình khi thấy Hải Quân. "Cha ngà. Ơ, là anh à? Tôi tưởng chị Hoa, anh tới đây có việc gì không? Để anh vào nhà đã chứ." "À vâng, anh vào đi ạ." Tôi thấy hơi ngại vì trên người tôi chỉ khoác cái khăn tắm. Hải Quân đi vào nhà và nhìn ngó một lượt, căn nhà hơi chật đó, xem không tìm một căn rộng hơn cho thoải mái. "Tôi ở một mình thôi mà, cần gì rộng đâu ạ?" "Ừm nhỉ." Thấy Hải Quân nhìn tôi, tôi ngại quá liền nói, "Anh ngồi uống nước chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ." Vừa nãy tôi tưởng chị Hoa tới nên tôi hơi đoảng ạ Nhìn em như vậy rất quyến rũ chàng ạ Anh đừng có linh tinh nhá Tôi không phải loại người dễ dãi đâu Thật không? Sao mặt em lại đỏ vậy? Em xấu hổ khi gặp anh ạ? Không có Tôi quay đi Thì hải quân túm lên tay tôi Và kéo tôi lại gần sát anh ấy Khiến hai tay tôi chạm vào ngực anh Khuôn mặt đẹp trai Ánh mắt si tình Anh khẽ nở nụ cười rồi nhẹ nhàng nói Anh chỉ muốn nhắc lại lời anh hôm nọ là anh thích em Trang ạ." Tôi nuốt nước bọt ực một cái. Chết tôi rồi, tôi định nhớ tới cái thời điểm mê trai không lối thoát. Hải Quân ghé sát mặt, mặt anh lại gần mặt tôi. Em vừa nuốt nước bọt đấy à? Em cũng thích anh rồi đúng không?" Tôi không thể dừng cái tính mê trai của mình lại nổi nữa, lại gặp đúng cái người tôi thích nên tôi thật sự không thể dừng lại nổi. Tôi đếm từ 1 tới 3 mà anh không buông tôi ra. Đặt tới công chuyện luôn đấy, thật vậy sao? 1 2 3 Tôi không thể kìm nén nổi nữa, tôi túm cổ áo Hải Quân rồi kéo anh xuống và hôn anh ấy. Ngay lập tức, anh đáp trả tôi bằng nụ hôn mãnh liệt, hai đứa lao vào ôm hôn nhau như thiêu thân vậy. Hải Quân bế tôi lên và liếc mắt tìm phòng ngủ của tôi. Nhìn thấy phòng ngủ của tôi, Hải Quân lập tức bế tôi vào phòng ngủ. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt như không thể chia cắt nổi nữa. Thế nhưng tiếng chuông cửa vang lên, chen ngang màn yêu đương mãnh liệt ấy, chết rồi, Triệu Hoa tới rồi. Vậy à, để anh ra mở cửa cho. Ấy không, anh định để chị nhìn thấy bộ dạng của chúng ta như thế này sao? Có sao đâu em, chứ sau gì chúng ta cũng công khai mà, không được giở ánh tránh đi đã, anh thu về tủ quần áo đi. Ơ kìa, sao lại thế chứ, anh không đồng ý đâu, anh oan nào, mau vào tủ quần áo đi, mong lên anh. Anh không vào tủ quần áo đâu, chật lắm, không có cách nào khác. Tôi liền hôn anh và định anh. Anh yêu ơi, anh nghe em một lần này thôi, rồi em bù nha. Em bù gì nào? Một đêm cuồng nhiệt nha. Cũng được đấy, giờ thì vào tủ đi nào, nhanh lên. Tôi đẩy hải quân vào tủ, rồi đóng ngánh cửa tủ lại. Sau đó tôi trừng lại khăn tắm và chạy ra mở cửa cho chị Hoa. May làm gì, mãi không ra mở cửa cho chị thế. Tôi gãi đầu rồi nói, à, em vừa đuổi con chuột chị ạ. Nó vào nhà cắn đồ của em chị ạ. Trùng cự kín như vậy mà cũng có chuột à em? Có chứ chị, chuột to lắm chị ạ. Thế hả? Đặt bẫy chuột đi, không nó cắn hết đồ đấy. Đây chị mua rất nhiều đồ ăn và cả rượu nữa. Đêm nay chúng ta xóa hết mình đi em ơi. Vì Hải Quân đang trốn ở trong tủ quần áo nên tôi không muốn chị Hoa ở lại chơi. Nhưng sợ tôi biết phải làm sao? Không lẽ lại đuổi chị ấy về? Lúc chiều tôi đã hẹn với chị ấy, rồi đêm nay chị con ở lại nhà tôi nữa, tôi chưa biết phải tính sao nữa. Chị Hoa thì hào hứng bày đồ ăn ra, rồi chị lấy ly ra rót rượu. Nào, chúng ta cạn ly, chúc mừng em tai qua nạn khỏi nào. Dạ em cảm ơn chị ạ. Hôm nào em đi làm, con Linh lại tức nổ mắt cho mà xem. Chị cứ kệ nó đi chị ạ, nó không làm gì được em đâu, nên chị đừng có lo nha. Ờ mà thôi, không nhắc tên nó nữa, mất hứng lắm. Nào, cạn ly em ơi. Tôi ngồi uống rượu với chị Hoa. Mà nghĩ lại thấy thương Hải Quân, để anh ấy ngồi trong căn tủ chật chội, chắc anh ấy khó chịu lắm. Thấy tôi lo lắng, chị Hoa hỏi, "Em sao thế? Có chuyện gì không vui à?" "À không chị ạ, thế thì ăn đi, ăn nho đi." "Vâng ạ." Trang và Hoa đang ăn uống no say ở ngoài, còn Hải Quân ngồi trong tủ chờ, trang lâu quá nên anh ngủ gật luôn. Tôi ngồi uống rượu với chị Hoa. Tới 10 giờ đêm, rồi tôi đang định nói sự thật cho chị biết, để tôi vào gọi Hải Quân ra ngoài, rồi bảo anh ấy về, chứ để anh ngồi trong tủ mãi thế thì tôi thấy không ổn. Nhưng đúng lúc tôi đang định nói với chị Hoa thì chuông cửa vang lên. Ai thức giờ này vậy nhỉ? Chị Hoa liền nói, "Mày ăn đi, để chị ra mở cửa cho." Chị Hoa ra mở cửa, rồi tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Tràng ơi, trai đẹp của em tới này." Thư ký Nam lễ phép chào chị Hoa. "Dạ em chào chị ạ." Em mau vào đi, cái Trang đang ở trong nhà đấy. Vâng chị. Tôi vô cùng hoang mang khi nhìn thấy thư ký Nam đi vào. Trên tay anh ấy là một giỏ hoa quả và một bó hoa hồng lớn. Trang, em khỏe hẳn chưa mà đã uống rượu thế. À tôi khỏe rồi mà, sao muộn rồi anh còn tới đây vậy? Thư ký Nam đưa bó hoa cho tôi và nhẹ nhàng nói tặng em này. Thật là ngại quá, cảm ơn anh. Thấy thư ký Nam tới. Chị Hoa liền tính bài chuồn để cho tôi và thư ký Nam có thời gian riêng tư hơn. Trang ơi, giờ chị có việc phải về nhà đây. Có gì ngày mai chị qua nhé. Ô kìa chị, chị nói ở lại đây với em mà chị. Chị xin lỗi, nhưng chị bận việc đột xuất em ạ. Em thông cảm cho chị nhé. Thôi, chị về đây. Thư ký Nam gật đầu nói. Vâng, vậy chị về nhé. Chị Hoa đứng dậy, lấy chui sách để đi về. Thì nghe tiếng động lạ, chị mới hỏi. Trang ơi, có tiếng gì kêu lạ lạ thế em nhỉ? Đâu có tiếng gì đâu chị." Thư ký Nam lắng tai nghe, rồi gật đầu nói, "Đúng là có tiếng động lạ thật, hình như tiếng động ấy phát ra từ trong phòng kia trang ạ." "Đó là phòng ngủ của tôi, không lẽ?" Chị Hoa và thư ký Nam đi về phía phòng ngủ, tôi chợt nhớ ra là trong phòng ngủ Hải Quân đang trốn trong tủ quần áo, nên tôi vội chạy theo và kéo thư ký Nam và chị Hoa lại. "Ấy, không có gì trong đó đâu ạ, em có nghe thấy tiếng gì đâu ạ?" Có mà, tiếng này nghe giống tiếng gáy. Ủa sao lại có tiếng gáy trong phòng ngủ của em vậy Trang? Đâu có đâu chị ơi. Trị Hoa không nghe truy nói mà chị xông thẳng vào phòng ngủ. Thư ký Nam cũng tò mò đi theo. Thôi là chết tôi rồi, hỏng hết rồi. Ông Hải Quân ông trốn dưới tủ quần áo rồi ông gáy vang cả nhà như thế thì đến hàng xóm còn nghe thấy nói gì người trong nhà. Thư ký Nam đi lại mở cánh tủ thì thấy Hải Quân đang ngồi ngủ há mồm trong tủ, thư ký nam gãi đầu nói, "Bảo sao, ngày Tiến gáy quen quen, hóa ra là anh Quân." "Chị Hoa, lườm tôi rồi nói, "Trang, xem lại giống anh ta ở trong tủ thế." Tôi ngại quá, không biết phải nói sao nữa. Lúc này, giá mà cái đèn nhà nó thủng một lỗ thì tôi chui xuống đó luôn cho đỡ xấu hổ. Tôi lí nhí giải thích, "À, lúc tối anh Quân tới đây chơi." Sau đó thì chị tới, nên anh ấy ngại, anh ấy chui vào đấy trốn chị ạ. Em đang tính gọi anh ấy ra, để anh ấy về thì anh Nam lại tới, nên thành ra như vậy đó chị ạ. Chị Hoa nhìn tôi, với ánh mắt nghi ngờ, có thật không hả? Sao chị thấy ánh mắt em mở ám lắm chăng ạ? Em nói thật mà chị, chị phải tin em chứ. Ánh mắt Thư Ký Nam, buồn hẳn, hình như Thư Ký Nam, lỡ linh cảm thấy điều gì đó không tốt. Anh lại lay vào người Hải quân. Hải Quân, mau dậy đi. Hải Quân giật mình tỉnh dậy, anh ngạc nhiên khi thấy mọi người đang chố mắt lên nhìn mình. Sao mọi người nhìn tôi vậy? Thư ký Nam, cậu cũng ở đây sao? Vâng, em vừa tới, sao lại trui vào tủ quần áo của chị Trang ngủ vậy ạ? À? à, tại thôi muốn làm cho mọi người bất ngờ, nhưng hình như bị lỗi kỹ thuật rồi thì phải, thật là ngại quá nhỉ. Vâng, cơ mà anh gáy to quá đấy ạ. Hải Quân ngãi, cứ vò đầu bứt tai, chắc do hôm trước tôi bị mất ngủ nên người mệt như vậy đó. Đúng là trớ trêu thật mọi người ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc rơi vào tình huống trớ trêu này đâu. Tôi thấy xấu hổ lắm í. Cuối cùng thì tôi và chị Hoa cùng với Hải Quân và thư ký Nam, bốn người chúng tôi cùng ngồi xuống rượu với nhau. Chị Hoa dường như hiểu được vấn đề là cả hai người đàn ông đang thích tôi nên chị ấy đã ở lại để cứu tôi khỏi cái tình huống trớ trêu này. Một tiếng sau đó, chị Hoa ở lại ngủ cùng với tôi, còn Hải Quân và Thư Ký Nam thì đứng dậy ra về. Kể từ sau giây phút đó, Hải Quân và Thư Ký Nam đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác. Tôi về chỗ chị Hoa lên giường nằm, chị Hoa hỏi tôi, "Hải Quân vẫn nam đều rất thích em đấy. Dạ em biết điều đó, nhưng người em thích là Hải Quân chị ạ. Vậy thì tội cho Thư Ký Nam quá nhỉ." Nhưng mà thôi, kệ đi, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, đâu thể cưỡng ép được đúng không? Dạ, lần này Hải Quân chị thấy khó xử lắm chị ạ. Vì chính ấy là người mai mối cho em cho thư ký Nam chị ạ. Giờ khi Nam bắt đầu có tình cảm với em, Hải Quân lại là người xen vào, khó xử thật ấy. Ừm, khó xử thật. Mà thôi, chị tin là Hải Quân và Nam sẽ tự biết cách giải quyết mọi chuyện, nên em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng chị. Hải Quân và thư ký Nam trở về nhà. Thư ký Nam định đi về phòng ngủ Thì Hải quân nói Nam chúng ta nói chuyện một lát đi Được anh nói đi Chắc cậu biết tôi định nói gì với cậu rồi phải không Anh thích Trang à Hải quân gật đầu trả lời đúng vậy Thư ký Nam rất khó chịu Anh cởi áo vét ra rồi nói Anh thích Trang vậy Sao anh lại nói với em là anh muốn gả Trang cho em Anh nói anh là bố dượng của Trang Anh sẽ gả chồng cho Trang Và người anh tin tưởng là em Anh mai mối các kiểu Anh còn bắt em gọi anh bằng bố cơ mà Sao bây giờ anh lại là người thứ ba Xem vào chuyện tình cảm giữa em và Trang vậy Hải quân thở dài rồi nói Đúng là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy Nhưng từ khi Trang bị giảm thiện lực Tôi lại phát hiện cho bản thân mình thích Trang Và tôi không muốn làm bố dượng của Trang nữa Vậy còn em thì sao Anh mai mối Anh vun vén cho em Tới khi em thích Trang và quyết định theo đuổi của ấy Thì anh lại là người đẩy em ra xa Anh có nghĩ tới cảm xúc của em không hả Anh gieo cho em hy vọng rồi anh lại đẩy em xuống vực thẳm như vậy, sao anh? Nam, tôi xin lỗi. Em không cần anh xin lỗi, em cần Trang, anh làm ơn đừng cướp Trang của em được không? Nam à, em yêu Trang, 26 năm cuộc đời cho tới tận bây giờ, em mới có tình cảm với một cô gái, nên em xin anh đừng có phạm vào cái tình cảm đó của em được không? Em xin anh hãy tác thành cho em và Trang, em cầu xin anh đấy. Nha mà, tình yêu đâu phải là thứ tình cảm dư thừa mà có thể xin được chứ, cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi. Chỉ cần anh chủ động rời xa Trang thì em tin là Trang sẽ hướng về em thôi, anh đừng có gặp Trang nữa, chính anh là người mai mối Trang cho em mà, anh đừng có nuốt lời như vậy chứ. Hải Quân không biết phải nói sao, để cho thư ký Nam hiểu nữa. Giờ ngoài câu xin lỗi ra, thì Hải Quân không biết phải nói gì. Thư ký Nam buồn bã đi về phòng, anh mở ví ra, trong một ngăn nhỏ, anh lôi ra tấm ảnh của Trang anh ấy để mình hy vọng, rồi lại đẩy mình đi, tại sao chứ? Tại sao lại đã mang niềm tin tới cho mình mà giờ lại mang niềm tin đó đi? Tại sao? Thư ký Nam buồn bã, cả đêm không chợp mắt, cả Hải Quân cũng vậy, đêm qua anh cũng không thể ngủ được, anh từng nghĩ sẽ quên Trang đi, nhưng không nhìn thấy Trang, anh lại mất hết lý trí và không thể quên Trang được. Anh dậy thay quần áo và đi xuống phòng khách. Anh thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với thư ký Nam Nam Sao mắt con thâm cuồng thế Đêm qua con mất ngủ à Dạ con khó ngủ ạ Phu nhân đừng có lo nhé Thế con diện gì thế con Dạ không có gì ạ à. à tối nay con dẫn bạn gái về nhà ăn cơm nhé Ta sẽ bảo đồ bếp nấu nhiều món ngon Nam thở dài rồi nói Chắc để dịp khác Phu nhân ạ Này con hơi mệt Con không muốn làm gì cả Thôi con đi làm đây ạ Ơ thế con không đi cùng hải quân à Không ạ Nói rồi Thư ký Nam đi thẳng, Hải Quân đi qua, phu nhân liền gọi, "Hải Quân, lại mẹ hỏi đây. Có chuyện gì không ạ? Tại con đang bận. Sao trông con với thư ký Nam lạ thế, hai đứa có chuyện gì à?" "Dạ không có gì đâu, thôi con đi làm đây." "Không có chuyện gì mà hai đứa lại không đi cùng xe là sao? Mỗi đứa đi một xe là sao chứ?" Hải Quân không nói gì và đi thẳng ra xe ô tô, kiều ở trên lầu đi xuống, cô nhẹ nhàng nói, "Bác ơi, anh Hải Quân và thư ký Nam có chuyện rồi bác ạ." Tớ nói vậy là sao? Hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì vậy? Bác cứ ngồi xuống đi rồi cháu kể cho bà nghe ạ. Cháu mau kể đi, kể đi nào. Anh Hải Quân và thư ký Nam cùng yêu một cô gái tên Trang bác ạ. Đêm qua cháu vô tình nghe được anh Hải Quân và thư ký Nam nói chuyện với nhau ở ngoài hiên đó bác. Có chuyện đó từ sao? Vâng ạ, thư ký Nam còn trách móc anh Hải Quân nữa, chắc người sai lần này lo ảnh Hải Quân rồi nên thư ký Nam mới giận như vậy đó. Cháu làm bác tò mò về cô gái tên Trang rồi đó. Cháu cũng vậy, cháu vẫn chưa hình dung ra mặt mũi chị ta nữa, để cả hai người đàn ông của tập đoàn Hải Quân thích thì chị ta cũng không phải dạng vừa rồi. Phu nhân thở dài, nói giọng không vui, "Ngài cháu nói vậy là ta đã thấy không ưng cô gái đó rồi, kiểu đứng núi này trông núi nọ thế là không được, chỉ nên yêu một người thôi, chứ sao lại lăng nhăng với cả hai người là sao?" "Bác nói rất đúng ạ, xem ra chị ta là loại người không ra gì rồi. Kiểu, cháu giúp bác tìm hiểu chuyện này xem thực hư thế nào nhé, để bác còn tính." Vâng ạ, cháu sẽ đi tìm hiểu ngay ạ Hải quân và Thư ký Nam Cả ngày hôm nay không nói chuyện với nhau Ai có việc người đó làm Thư ký Nam còn cố ý tránh mặt Hải quân Hải quân cũng không vui vẻ gì Nên vừa hết giờ làm Thấy Thư ký Nam chuẩn bị về Hải quân liền nói Nam, cậu ở lại tôi bảo Có chuyện gì vậy? Hải quân sở tin nhắn ra Đưa cho Nam xem Cậu đọc tin nhắn trang gửi cho tôi đi Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi Chúng tôi yêu nhau, nên tôi mong cậu hãy bỏ qua và tác hợp với chúng tôi được không? Tôi không chấp nhận. Anh lừa tôi. Tôi không lừa cậu, đó là sự thật. Tôi xin lỗi cậu, vì lúc đó tôi chưa xác định tình cảm của mình nên tôi đã mai mối trang cho cậu. Tôi xin lỗi cậu. Cậu hãy nể tình chúng ta là anh em, bao lâu nay bỏ qua cho tôi có được không? Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Anh bồi thường cái gì cho tôi? Siêu xe 13 tỷ hay siêu xe 16 tỷ hay đồng hồ Rolex? Đồ của tôi đó, cậu thích gì cứ lấy đi. Tôi thích Trang, anh yêu tôi đi. Tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ ngoại trừ Trang, mong cậu hiểu cho tôi có được không? Thế thì thôi, tôi nghĩ chúng ta không thể nói chuyện thêm được nữa đâu, tôi về trước đây. Thứ ký Nam lạnh lùng bỏ đi. Hải Quân thở dài mệt mỏi, anh không biết phải nói sao để Nam hiểu cho anh nữa. Anh thấy vô cùng khó xử, chuyện này có lẽ phải để Trang nói cho Nam hiểu vậy. Tôi đang ở nhà. Và nghĩ xem tôi phải nói thế nào để cho thư ký Nam hiểu và không trách móc Hải quân nữa. Thì thư ký Nam tới tìm tôi, anh vui vẻ như không có chuyện gì cả. Trang, em đang làm gì thế? Tôi không làm gì cả, anh ngồi đi để tôi đi lấy nước. Cảm ơn em. Tôi lấy nước rồi, mang ra mời thư ký Nam. Anh uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện một lát nhé. Em muốn nói với anh chuyện gì vậy? Thư ký Nam à? Tôi biết là anh rất tốt với tôi nhưng mà tôi không thể đáp lại tình cảm đó của anh được, chắc anh cũng biết lý do tại sao rồi đấy. Tôi mong anh hãy bỏ qua cho tôi và Hải Quân có được không? Em nói chuyện lạ vậy, anh và Hải Quân vẫn bình thường mà. Thư ký Nam à, anh đã cố chấp làm khó bản thân anh đó. Anh hãy cho qua chuyện này và mở lòng với một cô gái khác tôi, tôi tin là anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình đấy. Trang, anh thật sự rất thích em. Nhưng mà tôi không thích anh, người tôi thích là Hải Quân, anh biết rõ điều đó mà. Tôi nói thẳng như thế Mà Thư ký Nam vẫn cố chấp không nghe, đã vậy anh ta còn cố tình ôm tôi nữa, chàng, anh thích em, anh có gì không tốt, mà em lại không thích anh chứ, bỏ tôi ra, không tôi đánh cho đấy. Anh không bỏ. Tôi bực quá, liền xoay người, rồi vật Thư ký Nam ngã lăn ra sàn nhà. Tôi biết mấy bài võ, vì từ bé tôi sống với mẹ hai, mẹ sống một mình nên mẹ tôi bắt tôi phải đi học võ từ bé, để phòng thân, nên cỡ như Thư ký Nam thì tôi cần ba còn sư xuất luôn. Thư ký Nam trở về nhà với cái miệng sưng vèo lên, Kiều đang ngồi ở phòng khách thấy vậy liền hỏi: "Thư ký Nam, em bị làm sao vậy?" "Tôi không sao." "Rõ ràng là bị đấm phêu một lên mà còn nói không sao? Không phải việc của cô, ai đấm anh vậy?" "Tôi nói không phải việc của cô mà, thế chủ tịch và phu nhân không có nhà?" "À, chủ tịch và phu nhân Và anh Hải đi ra ngoài có việc rồi, giờ nhà chỉ còn tôi và anh thôi, ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho, không cần đâu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, không ai cười anh đâu mà lo. Kiều đi lấy thuốc, rồi bô cho thư ký Nam. Thư ký Nam thấy trong thùng rác có cái hộp nhỏ, anh liền hỏi Kiều, cái hộp đồng hồ của cô sao lại ở trong thùng rác thế kia? Kiều che miệng vừa nói, tôi mất bao nhiêu tâm huyết mới mua được đồng hồ cho anh Hải Quân, nhưng anh ấy từ chối không nhận nên tôi ném nó đi cho đỡ buồn lòng. Bao nhiêu tiền của, một cú vứt đi như thế, quá lãng phí, tỷ mốt đấy, anh tiếc lấy mà đeo. Chứ tôi thì không cần nó nữa rồi." Thư ký Nam cầm cái hộp đồng hồ lên rồi mở ra xem. "Cũng đẹp mà. Đẹp thế anh đeo đi, tôi có nói gì đâu." "Được, vậy tôi sẽ đeo nó, cô đeo giúp tôi đi." "Được rồi, để tôi đeo cho." Kiều đeo đồng hồ vào tay thư ký Nam, rồi cô mỉm cười, "Nó cũng đẹp mà, hợp với anh đấy." Thư ký Nam không nói gì, anh đứng dậy và đi thẳng lên phòng, kiều nhìn theo rồi chép miệng, anh ta còn không biết cảm ơn mình một câu nữa, sao đàn ông cái nhà này đều lạnh lùng và vô cảm thế nhỉ? Đêm hôm đó, kiều không ngủ được, cô cứ ngồi mãi ở phòng khách, ngồi mãi chán quá, cô lại đứng dậy và đi ra ngoài sân, ngồi một lúc, cô lại đi vào phòng khách ngồi tiếp. Thư ký Nam cũng không ngủ được, anh đi xuống uống nước, thấy kiều vẫn ngồi đó không đi ngủ. Nam liền hỏi, sao cô không đi ngủ đi? Hôm nay anh Hải quân sẽ không về nhà ngủ đâu, nên cô đừng có chờ. Tôi không ngủ được, kiểu mất ngủ ý. Vì cô cố chấp, cô không chấp nhận được sự thật là Hải quân yêu Trang chứ gì. Anh cũng cố chấp có kém gì tôi đâu. Biết rõ Trang không yêu mình, nhưng anh vẫn cố chấp theo đuổi đó thôi. Chúng ta có khác gì nhau đâu nhỉ? Thư ký Nam, thở dài, nặng nhọc. Có lẽ vậy, anh có muốn uống một chút rượu không? Được đấy, để tôi đi lấy rượu. Kiều Văn Nam uống rất nhiều rượu. Rượu vào, lời ra, cả hai đã nói hết những tâm sự trong lòng. Đến gần sáng, Kiều say quá rồi, để tránh chủ tịch và phu nhân về biết chuyện, nên thư ký Nam đưa Kiều về phòng nghỉ. "Cô ngủ đi, uống quá nhiều rồi đấy." "Tôi muốn uống nữa, rượu đâu? Anh lấy rượu cho tôi đi." "Cô say rồi, ngủ đi." "Tôi chưa say, lấy rượu cho tôi đi." Năng lên, "Cô say rồi ngủ đi, anh quát tôi đấy à?" Đàn ông có anh là một lũ tệ bạc mà. Do duyên số tôi, chứ cô đừng đổ lỗi cho đàn ông như vậy chứ. Anh là đồ đáng ghét. Tôi nói một câu, anh cãi hai câu thế à? Thế thì sao? Cô cũng dữ dằn lắm. Kiều nhìn Nam rồi cô liếm mép. Tự Dưng, tôi muốn hôn anh quá. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa được hôn ai cả. Không biết cảm giác ấy sẽ ra sao nhỉ? Cô bị điên à? Sao Tự Dưng muốn hôn tôi? Đúng thế, tôi bị điên thật rồi. Vừa nói, Kiều vồ túm cổ áo Nam. Và kéo xuống giường, rồi cuốn nằm đè lên người Nam và khôn Nam. Mới đầu, Nam còn đẩy Kiều ra. Nhưng sau đó, anh lại bị cuốn vào nụ hôn ấy. Cuối cùng, Nam cũng mua xuôi để Kiều khôn mình. Nụ hôn cuồng nhiệt của Kiều lại thêm có men rượu trong người, nên thư ký Nam đã không kìm nén được bản thân. Bản năng đàn ông của anh trỗi dậy mẽn liệt. Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng đã tới. Kiều và Nam lao vào nhau mẽn liệt. Hai cô người thất tình gặp nhau, hai kẻ cô đơn nay gặp nhau như được hồi sinh vậy. Kiều lột áo của nam gia và cô thốt lên: "Đẹp quá, anh đẹp quá nam ạ." Nam cũng không kém cạnh, anh cởi áo kiểu ra và nháy mắt nói: "Có nhiều thứ còn đẹp hơn nữa đó, cô có muốn biết không?" "Có chứ." Nam hôn kiểu cuồng nhiệt. Nay ông bà chủ vắng nhà nên hai kẻ thất tình được thể làm loạn mà không sợ bị ai phát hiện. 9 giờ sáng, Kiều tỉnh giấc, cô nghe tiếng phu nhân ở ngoài, "Kiều ơi, cháu vẫn ngủ à? Dậy đi ăn sáng với bác đi." Kiều bừng tỉnh, cô hoảng quá, ngồi bật dậy, "Trời ơi, phu nhân về, Nam anh dậy đi mau lên." Thứ kia Nam vẫn ngái ngủ, anh lềnh nhẹ, "Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà, sống cái đầu anh ấy, phu nhân đang gọi kìa." Thứ kia Nam mở mắt ra, "Phu nhân gọi sao?" "Đúng thế, phu nhân đẩy cửa đi vào, "Dậy thôi cháu gái, sao đi ngủ còn không thèm chốt cửa thế hả?" Kiều hoảng quá, giơ chân đạp thứ kia nam xuống đất, còn thứ kia nam thì chui tọt vào gầm giường trốn luôn. Kiều vội giậy vơ quần áo của nam ở dưới sàn nhà và giấu dưới chăn. "Phu nhân, bác về sớm vậy ạ?" "Ừ, đáng lẽ mai bác mới về, nhưng bác sợ cháu buồn nên về sớm. Cháu làm trò gì mà đầu tóc bù xù lại không mặc đồ thế hả?" À? "À, cháu đang định đi tắm ạ. Bác xuống nhà chờ cháu, rồi cháu tắm xong cháu xuống ạ." "Sao bác?" Thấy có cái gì đó lạ lạ thế nhỉ? Làm gì có gì đô bác, bác xuống nhà đợi cháu nhé." Kiều vội vàng đẩy phu nhân ra và đóng cửa lại, cô sợ run cả người luôn. "Anh Nam, anh ra đi, phu nhân xuống dưới nhà rồi đấy." Nam ở trong gầm giường chui ra, nhăn nhó, "Cô đạp từ đâu thế ạ?" "Tại lúc đó tôi cuống quá, anh không sao chứ?" "Tôi không sao, chỉ đau người chút thôi." "Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, rãy mặc quần áo đi rồi đi về phòng đi, tôi biết rồi." Phu nhân đi xuống nhà, ngồi lẩm bẩm, sao cái Kiều hôm nay nó lạ thế nhỉ? Hải Quân đi xuống hỏi mẹ, mẹ có thấy Nam đâu không ạ? Mẹ không chắc, nó tới công ty rồi. Xe vẫn kia mà, mà điện thoại Nam vẫn để trên phòng mà, không thấy người đâu lạ thật đấy. Hả? Không lẽ em có gì vậy mẹ? Tại vừa nãy, mẹ vào phòng cái Kiều, mẹ thấy nó lạ lắm, hình như nó xấu mẹ cái gì đó. Có khi nào thư Kiên Nam đem qua ngủ ở đó không nhỉ? Hải Quân gãi đầu. Ai cha, cái thằng danh này nhanh thật đấy. Thứ kia Nam đi xuống và nói: "Con chào phu nhân." "Chào anh Quân, con làm đây ạ." Hải Quân lườm mắt nhìn Nam và nói: "Đứng lại, cậu ở đâu chui ra vậy?" "Em ở phòng em mà. Tôi vào phòng cậu nhưng không thấy cậu đâu cả, không lẽ đêm qua cậu đi ngủ lang hả?" "Đâu có, anh vớ vẩn rồi, cậu không giấu đồ tôi đâu nhá. Đêm qua cậu uống rượu với Kiều đúng không?" "À, em uống một chút." uống say, rồi mày bạn luôn chứ gì? Sao hôm trước cậu vẫn còn đòi tranh giành trang với tôi mà, sao mới qua một ngày mà đã cô muối mới rồi thế hả? Thư ký Nam ngãi quá liền nói, thì anh chẳng bảo là em không nên cố chấp làm khổ bản thân mình mà, giờ em hiểu ra vấn đề rồi, em không tranh giành với anh nữa đâu. Giờ cậu đi mà tranh giành với tôi, chắc con đứa nó vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau luôn đấy. Tôi chơi với nó nên tôi biết tính nó mà, nó còn hung dữ hơn cả Trang đấy. Phu nhân mỉm cười, Bà nghe Hải Quân và Nam nói chuyện, bà hiểu ý ngay. Thôi thì Hải Quân với Trang, còn Nam với Kiều, như thế là quá tốt rồi. Bà cũng không muốn thấy cảnh Hải Quân và Nam mặt nặng mày nhẹ với nhau. Lần này bà về mà dẫn theo Kiều để mong Kiều và Hải Quân có thể nên duyên, nhưng không được, giờ Kiều vẫn Nam thành đôi, vậy cũng tốt, đỡ uổng công bà đưa Kiều về. Vì bà coi Nam như con trai của mình mà, nên Kiều không lấy Hải Quân thì lấy Nam cũng tốt cả. Bà Liền nói, hai đứa mau mau cưới vợ đi, để mẹ lo việc luôn thể nào. Thư ký Nam quay ra nhìn Hải quân nói, anh cưới trước đi, cậu cưới trước đi. Khu nhân cười rồi nói, vậy hai đứa cưới cùng một ngày luôn đi, để bố mẹ lo một thể luôn nhá, thế hai đứa bao giờ mới dẫn bạn gái về ra mắt bố mẹ đây. Hải quân và Thư ký Nam nhìn nhau cười, mọi khúc mắt như được tháo gỡ. Hải quân thở dài nhẹ nhõm, vậy là anh và Trang, đến với nhau mà không phải bận lòng về nam nữa rồi. Trong khi thư ký nam và Kiều đã yêu đương các kiểu thì Hải Quân và Trang vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Hải Quân vẫn chưa chính thức tỏ tình với Trang, anh còn lóng ngóng chưa biết tỏ tình với Trang bằng cách nào nữa. Cách nào vừa để lãng mạn vừa sang xịn mịn, cuối cùng Hải Quân phải cầu cứu thư ký nam. Nam ơi, tôi hỏi cậu cái này được không? Anh hỏi gì ạ? Chúng ta đi uống cốc cà phê có nói chuyện được không? Không được rồi, giờ tôi bận đi ăn với Kiều rồi. Sao dọn này, ngày nào cũng bận thế hả? Thì có người yêu rồi, tôi phải đi ăn với người yêu chứ. Anh hỏi kỳ thật, có chuyện gì, nói chuyện sau nhé." Thư ký Nam vội vàng đi luôn. Hải Quân ngồi lầu bầu. Từ ngày có nghĩ yêu cái, cụ ta quên luôn sự tồn tại của mình, cái loại đếu mà. Đấy. Nam 8 và nữ 8 đại hạnh phúc bên nhau. Rồi còn nam chính và nữ chính thì vẫn còn ngại ngùng, chưa biết tỏ tình với nhau kiểu gì. Cuộc đời cũng lắm bi hài thật ấy. 10 giờ đêm, thư ký nam và Kiều mới đi chơi về. Hai người về tới nhà vẫn thấy Hải Quân ngồi đợi trong phòng khách. Hai người về muộn thế hả? Kiều ngại không nói gì, rồi đi ngủ trước, còn thư ký nam ngồi lại nói chuyện với Hải Quân. Anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Giờ tôi rảnh rồi, anh hỏi đi. Này, tôi muốn hỏi cậu Giờ tôi muốn tỏ tình với Trang thì tỏ tình như thế nào nhỉ?" Thư ký Nam ngạc nhiên hỏi. "Anh vẫn chưa tỏ tình với Trang sao? Ừm, anh đùa tôi đấy à? Tôi nói thật. Cậu nghĩ tôi giúp tôi xem tôi phải làm gì bây giờ? Sao lại hỏi tôi? Tôi không rảnh mấy chuyện này đâu. Thì trước cậu tỏ tình với Kiều thế nào vậy? Tôi có tỏ tình đâu, tự dưng chúng tôi yêu nhau thôi. Tự dưng yêu nhau sao? Không cần tỏ tình ạ. Thì hôm đó tôi và Kiều say rượu xong ngủ với nhau, rồi ngày hôm sau Cả tôi với cô ấy đều cảm thấy phải có trách nhiệm với nhau, cứ thế rồi chúng tôi yêu nhau thôi mà. Tôi cứ tưởng anh thế nào, hóa ra cũng là cái đồ nhát gái. Cậu còn cười tôi nữa à? Thôi được rồi, để tôi giúp anh nhé, nhưng mà tôi không giúp không công đâu. Được, cậu thích gì cứ nói. Tôi muốn mua một chiếc xe ô tô, nhưng mà tôi thiếu tiền, anh bơm cho tôi tiền nhé. Được, tưởng gì, chuyện nhỏ thôi mà, giờ cậu nghĩ cách giúp tôi đi. Được, thế thì làm theo cách này đi. Cách gì vậy? Anh chuẩn bị nhẫn và một bó hoa thật đẹp đi, cả một chiếc bánh kem khổng lồ nữa rồi tôi bày cách tiếp cho. Được, vậy để mai tôi đi mua nhẫn và hoa, quan trọng là phải nói sao cho hợp lý nữa đó. Yên tâm đi, tôi mà đã ra tay, chắc chắn anh sẽ thành công. Tôi tin tưởng ở cậu mà. Ngày hôm sau, hải quân đặt một bó hoa hồng lớn, một nghìn bông hồng đẹp và một chiếc bánh kem 5 tầng to một chiếc hộp đựng nhẫn kim cương, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ cần nhân vật chính xuất hiện nữa là tỏ tình thôi. Tôi chuẩn bị tâm làm thì Hải Quân nhắn tin, bảo tôi tới nhà hàng ẩm thực gặp anh ấy. Anh ấy nói, tôi tới đó luôn, vì anh đang chờ tôi ở đó. Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Tôi vừa tới thì nhân viên nhà hàng đã ra chào tôi rồi nói, dạ em chào chị, bạn chị đang chờ chị ở phòng số 2 ạ. Ừ, chị cảm ơn em. Tôi đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào thì Hải Quân đứng ôm bó hoa hồng bên cạnh chiếc bánh kem rất to. Em yêu tôi rồi, anh à? Anh mua hoa và bánh kem tặng em đấy à? Hôm nay có phải sinh nhật em đâu. Rồi Hải Quân tiến lại gần phía tôi và quỳ xuống tỏ tình với tôi. Trang à, anh thật sự rất thích em. Em đồng ý để anh được ở bên em và chăm sóc em hết cuộc đời này nhé. Anh Quân à, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Trời ơi, anh ngốc thật ý. Anh đâu cần phải như vậy đâu, vì em đã đổ anh từ cái lần chúng ta bên nhau ở bệnh viện rồi ạ. Em nói thật không? Em nói thật mà, em rất thích anh, em thích anh từ lâu rồi ạ. Hải Quân hạnh phúc. Anh ôm tôi vào lòng, sau khi ôm nhau, hôn nhau, tình cảm thì chúng tôi tính đi lại để cắt bánh ăn. Dưới khung cảnh lãng mạn như thế thì đôi giày cao gót của tôi lại phản chủ, khiến tôi bị trẹo chân và loạng choạng ngã và tay tôi bám vào bạn, Hải Quân vội đỡ tôi, em có sao không? Chân có đau không? Dạ em không sao ạ. Thế nhưng chúng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc bánh kem to ấy đã đổ thẳng vào mặt tôi và Hải Quân, mặt chúng tôi dính đầy kem, kín mít cả mặt mũi, không nhìn thấy gì luôn. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Lúc mới bước vào phòng, tôi từng nghĩ rằng cái bánh kem to như thế, bao nhiêu người ăn mới hết. Giờ thì nó đã dính be bét từ đầu xuống chân chúng tôi rồi. Hải Quân vội lau kem trên mặt rồi tìm kiếm. "Đâu rồi, đâu rồi nhỉ? Anh tìm gì thế ạ?" "Anh tìm chiếc nhẫn kim cương em ạ. Anh để nó trong cái bánh kem, giờ không biết nó đâu rồi nữa." "Vậy để em tìm giúp anh." Thế là hai đứa bới tung cái đống bánh kem trên sàn nhà để tìm nhẫn. Sau một hồi bới tung bành be bét cái bánh kem thì chúng tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương đó, mà lúc này toàn thân chúng tôi đã dính bánh kem be bé bét thế này thì sao chúng tôi ngồi ăn được, cách duy nhất là về đi tắm chứ toàn thân dính bánh kem nhớp nháp và khó chịu vô cùng. Chúng tôi bước ra khỏi phòng, ai cũng tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Chắc mấy người nhân viên họ đã nghĩ tại sao chúng tôi lại dính bánh kem khắp người như vậy. Có thể nói đây là màn tỏ tình mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này nên chúng tôi đã tới một khách sạn để tắm, hai đứa tắm sạch sẽ xong và đã có một đêm lãng mạn không thể ngờ tới và tôi đã kết thúc cuộc sống độc thân của tôi từ đó. Một thời gian sau đám cưới của Hải Quân và Thư ký Nam tổ chức chung một ngày ở khách sạn vip nổi tiếng trong sự chúc phúc của mọi người, hôn lễ kết thúc, Thư ký Nam và Kiều ra ngoài sống riêng trong căn nhà đẹp của chủ tịch và phu nhân mua tặng Còn Hải Quân và Trang sống cùng bố mẹ ở biệt thự, đối với Trang, Hải Quân chính là hạnh phúc trời ban cho cô để cô có thể nương tựa cả cuộc đời này. Còn Thành, người yêu cũ của Trang, thì tới gần ngày cưới, anh ta phát hiện mình bị Linh cắm trong mấy cái sừng to tướng nên anh ta đã hủy hôn, bởi anh ta sợ lấy một người vợ lăng nhăng, đa tình như Linh thì cả cuộc đời này anh sẽ sống chung với những cặp sừng. Nghĩ về quá khứ, Thành ân hận lắm. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, người gian dối, sẽ gặp kẻ dối gian, đó là cái giá của sự phản bội. Quý vị và các bạn thân mến, khép lại trang truyện cuối cùng rồi, mà niềm vui dường như vẫn còn đọc mãi, ngòi bút hài hước của tác giả đã thật sự thành công, mang đến cho chúng ta những phút giây giàu cảm xúc và ý nghĩa. Chỉ là một câu chuyện tình yêu quen thuộc thôi, nhưng người nghe truyện như thấy cả thanh xuân trẻ trung tươi mát của các nhân vật như tràn ra, thấm mát cả tâm hồn, bởi người ta tìm thấy ở đây thế giới của tuổi trẻ đáng yêu, dám sống, dám theo đuổi hạnh phúc. Có thể có những điều phi lý đan xen trong thế giới vừa thực vừa hư của các nhân vật trong truyện, nhưng cái thông điệp về hạnh phúc lứa đôi, về cách sống mạnh mẽ trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc thì đã thực sự đến với bạn đọc và nghe truyện chúng ta thật nhẹ nhàng và thấm thía phải không các bạn? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận với câu chuyện trong phần bình luận bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.